Lăng Thiên Truyền Thuyết, Tác Giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Người Làm Vô Hối Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 401 Nhất đại kiêu hùng người bịt mặt áo đen giống như tử thần chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt lạnh cam quét qua mặt mọi người, giống như là nhìn những thi thể không có chi giác Sau cùng ánh mắt dừng trên người ngụy thừa bình Hơi ngừng lại một chút Trong mắt đột nhiên lóe sáng chậm rãi hỏi Ngụy thừa bình Giọng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm Có cảm giác sống như một thượng vị giả đầy quyền uy Tựa hồ như hắn chính là một vị thần cao cao tài thương Nắm trong tay đại quyền sinh sát Đối với những người ở trước mặt Trong đại điện Hơn 100 người lần lượt thu lại thành một khối Ai ai cũng trợn tròn đôi mắt Đã sợ hãi đến cực điểm Nhìn người áo đen Đao kiếm trong tay hàn quang lấp lánh Nhưng lại không có ai dám bước lên một bước Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám Dưới uy thế cường đại của người áo đen Đám người này vốn là đại nội thị về cường hoành bá đảo Không ngờ biến thành một đám cê núi ngoan ngoãn Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngụy thừa bình giấu sao cũng là thái tử một nước Tuy vô cùng sợ hãi Sắc mặt trắng bệnh Nhưng vẫn cố gắng khống chế âm điệu của mình. Giả vờ bộ dạng uy nghiêm, nhưng thân hình vẫn không nhìn được mà run rẩy, không không chế nổi mà tự giác lui ra sau. Trường kiếm trong tay người áo đen bịt mặt rung lên, giọt máu cuối cùng trên mũi kiếm bay ra. Tốc độ rất nhanh. Tết một cách đập lên mặt mũi máu tanh sột lên mũi. Ngụy thừa bình chỉ trực muốn nôn. Nhưng lại nghe thấy người áo đen lạnh lùng nói. Ngụy thừa binh. ta vốn cho rằng ngươi là một nhân vật, không ngờ ngươi lại hỏi một vấn đề ấu trí như vậy. một người đã làm chuyện mà mình không nên làm thì luôn sẽ phải chịu báo ứng. trêu vào người không nên trêu đồng dạng cũng phải chịu hậu quả. hôm nay chính là báo ứng của ngươi. phải rồi, trước tiên ta nói cho ngươi biết một tin tức tốt. tiếng gào thét bên ngoài càng lúc càng thảm liệt. đột nhiên có một tiếng hét vang lên. hắn chính là hắn đã giết hoàng thượng. Hoàng thượng quy tiên rồi, hoàng thượng, hoàng thượng băng hà rồi. Bắt lấy chúng, bắt lấy hung thủ giết hại hoàng thượng. A, áp đồ này cũng đã giết mấy vị quý phi nương nương. Không ngờ á, lại một tiếng hô thảm, rõ ràng là vị nhân huyên hết to nhất đã đi theo chủ tử của hắn rồi. Nghe thấy chưa, lão tử của ngươi đã chết rồi. Nói cách khác, ngươi hiện tại giá là quốc quân của Bắc Ngụy. Nghe thấy tin tức mà ngươi mong chờ bấy lâu Chắc ngươi vui lắm phải không Trong ngữ khí của người áo đen tràn đầy vị đạo mèo vườn chuột Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai Là ai Vì sao Vì sao lại muốn hạ thủ đối với chúng ta Là ai sai khiến các người Phụ hoàng băng hà rồi Ta chính là chủ của bắc ngụy Bất kể là điều kiện gì Ta cũng đều đáp ứng cho các người Dưới sự sợ hãi đến cực độ Ngụy thừa bình ngược lại trở nên chấn tĩnh, Trong ánh mắt tuyệt vọng thậm chí còn lộ ra sự hy vọng Hắn có thể thuyết phục được người áo đen không? Đáp án đương nhiên là không rồi Mạng người thế gian nắm trong tay thiên hạ phong vân để nhất lâu Người áo đen chậm rãi ngâm Ánh mắt lạnh lẽo nói Lời nói của ngươi quá ấu trĩ, cũng quá nực cười Nói thực cho ngươi biết bắt ngụy tân quân ngươi mới là mục tiêu lần này của chúng ta chuẩn bị bước lên hoàng Tuyền đi ngụy thừa binh tên tuổi của đệ nhất lâu sẽ nhờ sự diệt vong của hoàng thất bắc ngụy các ngươi mà lại một lần nữa chấn động nơ. hơi hơi u vinh quy quy khí của hắn lạnh băng trong nháy mắt đã tuyên cáo hai chữ tử vong hoàng cung bắc ngụy trong một đêm đã hóa thành biển lửa lửa lớn cháy liền ba ngày đốt tất cả hoàng cung thành cho bụi Nghe nói, trong đêm thứ nhất mà Hoàng cung bốc cháy, ánh lửa chiếu cao mấy chục trượng, hơn nóng ngập trời. Mùi thi thể bị thiêu cháy ở ngoài trăm sắm cũng ngửi thấy. Gần 3.000 người trong Hoàng cung có thể may mắn sống sót không ngờ lại không quá 500 người. Hoàng đế, tần phi thái tử, công chúa không ai có thể sống sót. Thái tử ngụy thừa bình bị chém đứt năm chi, lột trần rồi treo lên cửa thành. Cả người trên dưới không có một khối da thịt nào còn hoàn chỉnh. Thủ đoạn của người hạ thủ cực kỳ độc ác tàn khốc quả thức là khiến người khác phẫn nộ. Danh tiếng của đệ nhất lâu lại truyền khắp cả thiên tinh đại lục giống như cuồng phong. Thậm chí là cả thiên hạ. Ai ai cũng cảm thấy bất an. Không ai biết bang hội này vì sao sau khi trầm tịch hơn một năm lại đột nhiên hoành không xuất thế, giết vào nhân gian. Hơn nữa vừa ra tay đã làm chấn động cả trời đất. Hoàng thất Bắc Nguyễn lớn mạnh như vậy mà dưới mũi kiếm của đệ nhất lâu lại không có năng lực để chống đỡ. Bị diệt môn chỉ trong một đêm. Đây là loại năng lực gì? Ngay lập tức, lời đồn nổi lên khắp cả đại lục. Có người nói Hoàng thất Bắc Nguyễn lần này chính là do đệ nhất thế gia của Bắc Nguyễn là Ngọc Gia Thuê đệ nhất lâu hạ thủ. ý đồ chính là muốn độc bá bắc ngụy bước vào công cuộc tranh hùng thiên hạ cũng có người nói lần này căn bản chính là thiên phong đại lục thủy ra thuê để nhất lâu hạ thủ để chạm đi chỗ dựa lớn nhất của ngọc gia rồi tùy thời chuẩn bị tiến quân vào thiên tinh đại lục cũng có người nói tiêu ra tài lực hùng hậu chỉ có tiêu ra mới đủ lực để thuê để nhất lâu chấp hành siêu cấp nhiệm vụ điên cuồng này đương nhiên Còn có người đoán rằng Bắc ngụy từng đối phó với lăng khiếu đại tướng quân của lăng gia Đây có lẽ là do lăng gia thuê để nhất lâu tiến hành báo thù Dấu sao thì thê tử của lăng khiếu đại tướng quân Mấu thân của lăng thiên Sở Đình Phu Nhân chính là nữ tài thần nổi danh nhất hiện nay Nhưng bất kể là thế nào Ngoại trừ người đương sự ra Căn bản không có mấy người có thể đoán ra chân tướng chân chính Tinh Đại Lục Sau sự kiện diệt môn lần này chân chính biến thành một vũng nước đục Hoàng thất Bắc Ngủi đột nhiên bị diệt Không còn hậu rủi như rắn mất đầu Chẳng khác nào có trong các đại thế lực xuất hiện một khối quyền lợi lớn chưa có chủ Các đại thế lực bắt đầu rục dịch Nhưng ngại ngọc ra ngàn năm xây dựng thế lực Cho nên không có bất kỳ một cố thế lực nào dám trắng trợn nhảy vào vào chủ Bắc Ngủi Dương cung bạc kiếm, sơn vũ dục lai Nhưng vào thời khắc tuyệt đối mẫn cảm này Ngọc Gia cũng xuất hiện một đại sự Sau khi Ngọc Gia dưới sự dẫn dắt của hai trưởng lão tới Thừa Thiên Sau khi chuyện xảy ra mấy ngày Ngọc Mãn Đường mới biết Hành động quy mô lần này của Ngọc Gia không ngờ lại là định hạ chuyện hôn nhân cho nữ nhi của mình Thậm chí còn đưa đồ cưới tới rồi Và đối tượng lại là một người phải chết Mà chuyện này Phu phụ Ngọc Mãn Đường là phụ mẫu thân sinh, không ngờ lại không hề biết tí gì. Do đó không khỏi cực kỳ tức giận, người thành thật nhất của Ngọc Gia này lần đầu tiên đang nổi trận lôi đình. Ngọc Gia trong chỉ điểm Giang Sơn Các. Đại ca, ta muốn biết hôn sự của băng nhan rốt cuộc là thế nào. Ngọc Mãn Đường vội vã xông đến. Trên đường không ngừng vang lên tiếng hô thảm của thủ vệ. Giống như gió xoáy đứng trước mặt Ngọc Mãn lâu. Ta là phụ thân thân sinh của băng nhăn, hôn sự của nó, ta sao lại không biết gì Thân sự của nữ nhi duy nhất của ta, ta không ngờ lại hoàn toàn không biết Huyên không phải là nên cho ta một lời giải thích chứ Lăng thiên cũng không tồi Hơn nữa, đó chẳng phải là nữ tế mà ngươi tự mình lựa chọn sao Ta thay nhăn nhi làm chủ, chẳng lẽ không được ạ Chẳng lẽ bởi vì Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý truy sát mà muốn phủ nhận hôn sự của chúng sao?" Ngọc Mãn lâu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ của mình. "Chỉ điểm Giang Sơn các chính là nơi bí mật của gia tộc, không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được tự tiện tiến vào. Vậy mà ngươi hôm nay lại tự tiện xông vào, nên xử tội thế nào đây?" Đại ca trước mặt người ngay không nói lời giả dối. Từ lúc chuyện của băng nhan phát sinh, Hương liền tiến vào chỉ điểm Giang Sơn các này chẳng phải là không muốn đối diện với sự chất vấn của ta sao? Trong mắt ngọc mãn đường là một mảng đau lòng đến cực độ. Lăng thiên và nhan nhi sánh đôi thanh toàn cho bọn chúng vốn là một chuyện tốt, thậm chí là một mỹ sự. Nhưng hiện tại Lăng thiên bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát ngàn dặm, Với thực lực của hắn, người khác vì tất đã biết rõ, nhưng ngọc gia của chúng ta lại rõ ràng nhất đại trưởng lão đời trước của ngọc gia chúng ta để nhất cao thủ ngọc siêu trần trưởng lão chính là táng mạng trong tay người này vào thời điểm mấu chốt này mà nói chuyện cưới xin có phải là rất không thích hợp không ngọc mãn lâu hít mắt nói lão nhị ngươi cũng nói rằng nhan nhi và lăng thiên lưỡng tình lương duyệt chẳng lẽ muốn chia cắt bọn chúng sao ngọc mãn đường cười lạnh Đại ca vẫn là câu nói đó của ta trước mặt người ngay không nói lời giả dối Tính tình của nhăn nhi người làm cha như ta biết rõ nhất Nó đã lưỡng tình tương duyệt với lăng thiên thì đến chết cũng không thôi Cho dù lăng thiên thật sự chết đi cũng sẽ không hối hận Mà điều khiến ta đau lòng nhất là đại ca ngươi lúc này lại lợi dụng hôn sự của băng nhăn để ném đá xuống giếng Đại ca huyên làm vậy khó chẳng khỏi quá đáng quá đấy những gì ta làm chính là vì gia tộc tự thấy không thèm với lương tâm ngọc mãn lâu vỗ bàn đứng dậy mắt như điện sẹp thân là tử đệ của ngọc gia tới lúc nên hy sinh thì phải hy sinh nữ nhi tình trường vĩnh viễn không thành đại nghiệp nhị đệ ta đã nói với đệ nhiều lần rồi đệ cứ tiếp tục sơ nơ cơm cảm tình để làm việc như vậy Cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia ta sẽ thế nào đây? Nữ nhi tình trường có lẽ không thể thành đại nghiệp Chẳng lẽ đoạn tình tuyệt tính có thể độc bá thiên hạ sao? Ngọc mãn lâu không nhường bước, nói Đại ca, những năm gần đây Dưới luận điệu của huynh Ngọc Gia của chúng đã hy sinh Bóp chết rất nhiều từ để ưu tú rồi huynh không cảm thấy đau lòng một chút nào sao? Di huấn của tổ tông chỉ là muốn chúng ta tiếp tục truyền thừa Chứ không hề bảo chúng ta phải xưng bá thiên hạ Độc tôn vũ nội Đại ca, huyên thực sự tự nhận là không thẹn với lương tâm ư Thân ở thời loạn thí, không dùng thủ đoạn thiết huyết để điều chỉnh thiên hạ Cứ ẩm nhẫn mãi là có thể bảo toàn được sao Nờ cười Ngọc mãn lâu chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn xoáy vào ngọc mãn đường Đương đường là nam nhi, lấm liệt nhất thế. Trời xanh đã trao cho chúng ta cơ hội thống nhất thiên hạ. Nến không lợi dụng cơ hội để nắm bắt cơ hội. Đứng ở đỉnh phong quyền lợi của thiên hạ. Há chẳng phải làng công sống một đời sao. Thế thì có khác gì cây cỏ không? Ta không xấu hổ, cũng không có gì phải hối hận. Lật tay khiến gió mây rung chuyển, úp tay khiến sông tớ ngập trời. Vui thì khắp trốn ăn mừng. Giận thì vạn rằm phải quỳ lại Đây là trí nam nhi Đây là khí khái nam nhi Đây là máu nam nhi Vì sao phải thèm Vì sao phải hối hận Trở thành vương hầu Có công danh vạn thế Bại thì như cây cỏ Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi Vì đạt được mục đích Không từ thủ đoạn thì sao chứ Ngọc mãn lâu đột nhiên quay người Đưa tay chỉ ra giang sơn như họ ở ngoài cửa sổ Sắc mặt có chút dữ tợn đến đáng sợ Nói Thấy gì không Giang Sơn như họa Giang Sơn như họa đó Nhị đệ Nếu có thể đem Giang Sơn thiên cổ này Dấm đạp ở dưới chân Ai ai cũng cúi đầu run sợ Nắm quyền sinh sát của ngàn vạn người trong tay Muốn gì được nấy Nhân sinh được như vậy Thì còn có gì mà phải hối hận Trong mắt ngọc mãn lâu Thần quang lấp lánh Vì đạt được mục tiêu này Cho dù thiên hạ sinh linh tất cả đều đồ thán. Ba đại lục hồng thủy ngập trời. Vậy thì sao chứ? Huống chi chỉ là một nữ tử, chỉ hy sinh một chút nhân thủ. Đừng nói băng nhan là chất nữ của ta, cho dù là nữ nhi thân sinh của ta thì cũng vậy thôi. Ta cũng chẳng do dự một chút nào đâu. Đã sớm làm như vậy rồi tất cả sự hy sinh này so với những gì sắp đạt được thì đáng lắm, đáng lắm. Ha ha ha. Chương 402 Biến cố của Ngọc ra điên rồi Huynh điên rồi Ngọc mãn đường lắc đầu một cách bi ai Nhìn đại ca mà mình luôn sùng kính từ nhỏ Đột nhiên một cảm giác xa lạ đến cực độ dâng lên Một cố bi thương nồng đậm từ sâu trong tim trào ra Nói Đại ca trong lòng đệ Huynh luôn là một đại anh hùng Một anh hùng chân chính đỉnh thiên lập địa Nhưng hôm nay đệ rất thất vọng Phi thường thất vọng Ngọc Mãn lâu cười lạnh một tiếng Điên ư nhị đệ Đệ mới là người sai đó Ha ha Nhìn tổng quan những lịch triều lịch đại khai quốc quân vương Lịch đại hùng chủ có ai là không như vậy chứ Lòng không độc ý không tuyệt Sao có thể thành đại sự Một người cổ hủ lưu luyến tình thân Làm sao có thể xây dựng được đại nghiệp Anh hùng ha ha ha Đây là hai chữ đáng cười nhất Từ cổ chí kim có mấy nhân vật anh hùng có thể sống thọ mà chết tại nhà Nhị đệ Ta nói cho để hay Người được gọi là anh hùng Chỉ có sau khi chết mới trở thành anh hùng thôi Có mấy người còn sống mà là anh hùng đâu Thân là tử đệ ngọc gia Nhị đệ ngươi không ngờ đã gần 40 rồi mà vẫn có cách nghĩ cổ hủ không tưởng nổi này Thật đúng là khiến ta phải giật mình đấy Sau khi ngọc mãn lâu nói những lời này Hắn lại không biết rằng, trước đây không lâu, đối thủ trẻ tuổi của hắn ở trong minh yên lâu cũng đã nói những điều tương tự. Chỉ có điều quan điểm của Ngọc Mãn lâu, sao với Lăng Thiên thì rõ ràng là cố chấp hơn nhiều, cũng điên cuồng hơn nhiều. Đại ca, Hương sao lại nói vậy? Bá nghiệp của Ngọc Gia có lẽ trong mắt đại ca là quan trọng. Nhưng nếu như vậy, thanh danh ngàn năm của Ngọc Gia sẽ như thế nào? Một thanh âm thô hào, rõ ràng là đang cố gắng áp chế tức giận trong lòng Chính là Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên đã tới Đúng vào lúc hai người đang tranh chấp Ngọc gia Lão Tam Ngọc Mãn Thiên mệt mỏi phong trần trở về Cũng xông vào chỉ điểm Giang Sơn Các Thủ vệ vừa bị nhì gia trước giờ luôn ôn hóa đánh cho một trận Hiện tại vừa thấy vì Tam gia tính khí so với nhì gia còn nóng nảy hơn ngàn lần đang nổ khí bừng bừng bước tới Nào còn dám có nửa ý nghĩ ngăn cản Ngọc mãn thiên sải bước xông vào chỉ điểm giang sơn các Vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại giữa đại ca và nhị ca Hắn tính tình ngay thẳng nên mở miệng phản bác ngay Tên hồ đồ như ngươi thì hiểu cái gì Còn không mau lui xuống cho ta Người đâu sao lại không ngăn cản cái tên không hiểu quy củ này Ngọc mãn lâu chừng mắt quát. Hôm nay chỉ có nhị để thì coi như bỏ qua không ngờ tam để trả hiểu thế nào cũng quay về đúng vào lúc này để không hiểu gì ư để biết để là một tên hồ đồ nhưng chính là tên hồ đát này đã trung thành chấp hành chỉ thị tới lăng gia đề thân của hương mấy ngày trước kết quả không ngờ lại hại một nhà người ta để không hiểu đây là đạo lý gì nhưng để ít nhất cũng biết chữ nhân viết như thế nào ngọc mãn thiên sau khi biết nội tình của việc đề thân vốn đã giận dữ từ lâu Hôm nay về nhà. Câu đầu tiên không ngờ lại bị gian be một trận. Tính khí nong này nên không thể chịu nổi nữa. Lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên. Để muốn hỏi Hương. Hỏi một người thông minh như Huyên Loại chuyện xấu xa bất nhân bất nghĩa này. Huyên làm sao có thể quyết định ra được. Trước tiên là hy sinh thanh danh ngàn năm của Ngọc Gia. Tiếp đến là hy sinh danh tiết của Ngọc Băng Nhăn. Càng quá đáng hơn là. hương không ngờ còn chỉ thị cho ngọc chảm thủy hạ thủ với băng nhăn ngọc mãn lâu ta hỏi huyên ngọc băng nhăn có phải là thân chất nữ của huyên biết rõ trong người nó có bệnh khó có thể sống lâu không ngờ lại vẫn nhấn tâm cắt đứt hạnh phúc cả đời của nó huyên sao có thể há miệng ra mà nói vậy tính khí cuồng bạo của ngọc mãn thiên đã bảo phát thì không còn cố kỵ gì nữa ngay cả đại ca cũng không gọi Trực tiếp gọi là Ngọc Mãn Lâu Há miệng gào to Nước miếng bắn tứ tung Vô cùng kích động Hỗn trướng Ngươi nói gì vậy Ngọc Mãn Lâu tức dẫn đến nỗi cả người run dậy Ngươi đang nói chuyện với ta sao Ra ngoài được vài ngày Ngươi bị điên rồi sao Quyết định của gia tộc Lúc nào mới tới lượt ngươi tới hỏi Sao hả Làm không đúng thì ta tới hỏi Quyết định của gia tộc cay rắm chó Chẳng phải là quyết định của gia chủ ngươi sao Ngọc mãn thiên đút lại bộ dạng không sợ trời không sợ đất Ngươi tuy là gia tộc của bản gia Nhưng chẳng lẽ có thể bịt miệng ta sao Làm sai thì không thể để người ta nói ạ Đây là quy củ gì vậy Lão tử chưa từng nghe thấy ngọc gia có gia quy này Bốp Ngọc mãn lâu xuất thủ như điện hung hăng tát cho ngọc mãn thiên một cái trầm giọng quát ngươi phản rồi ngươi xưng lão tử với ai vậy phun hồn thì ngậm miệng lại cho ta còn dám nói năng càn rỡ với ta nữa lão tử sẽ lấy ra pháp để xử trí ngươi đó ngọc mãn lâu dưới cơn kích động không nhìn được cũng thuận miệng xưng là lão tử ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra hiện tại là lúc nào rồi Trong thiên hạ gió mưa ngất trời, Ngọc gia nguy tại sớm chiều. Các ngươi không ngờ còn có tâm tình để cãi vã với ta ư? Thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Hai người các ngươi, lập tức tới từ đường của tổ tông quỳ xuống sám hối cho ta. Nếu còn chưa nghĩ thông thì đừng ra nữa. Mau cút đi, còn ngây người ở đó làm gì? Không xong rồi, không xong rồi. Gia chủ, nhị ra, tam gia, ngoài cửa lớn xảy ra chuyện rồi. Người, một cao thủ bạch ngọc hoang mang chạy vào, giọng nói hoảng hốt vô cùng Chuyện gì vậy, hoang mang thế này thì còn ra thể thống gì Ngọc mãn lâu quát lớn một tiếng, giọng nói bảo nổ chấn cho cả chỉ đềm giang sơn cắt rung rung Nhưng huyên để ba người vẫn quay sang nhìn nhau đều cảm thấy chuyện không tầm thường Lúc này tiền viện lờ mờ truyền tới mùi máu tanh cũng khiến ba người trong lòng trầm xuống Đây là biến cố nhiều năm chưa từng gặp của Ngọc Gia thân tại đại bản doanh của Bắc ngụy Ngọc Gia tới vút sâu hùng chứ. Nhưng ba huyên đệ không hổ là nhân vật đã trải qua nhiều sóng gió. Thoáng chốc đã chấn định lại. Vào thời khắc quan trọng như thế này. Nếu thực sự phát sinh chuyện lớn. Mình một khi hoảng loạn. Vậy thì hậu quả thực sự là khó lường. Nghe cao thủ bạch Ngọc đó lắp ba lắp bắp kể lại. Ba huyên đệ Ngọc mãn lâu. ngọc mãn đường ngọc mãn thiên đều cảm thấy trước mặt tối sầm đặc biệt là ngọc mãn lâu người trầm bùng như hắn mà cả người cũng lão đảo cơ hồ sắp ngã xuống trên khoảng đất trống ở tiền viện của ngọc gia hơn 10 cố thi thể được đặt rất chỉnh tề xung quanh là những tiếng khóc xung trời một phu nhân trung niên khoảng tứ tuần đã khóc đến ngất xỉu khóc cái gì không đưa khóc ngọc mãn lâu quát lớn từ từ bước về phía trước Không ai biết được rằng, vào lúc này, Ngọc Mãn lâu đã phải dùng hết công lực toàn thân mới khống chế được thân thể của mình không run rẩy. Nhưng trước mặt hắn đã là một mảng mờ mịt. Trong những thân thể trên mặt đất, có thi thể của một người trẻ tuổi, chính là nhi tử thân sinh Ngọc Lưu Vân của hắn. Lúc Ngọc ra đại công tử Ngọc Lưu Vân ra ngoài du ngoạn mệt mỏi quá liền trở về. Trước khi bước vào cửa lớn của Ngọc Gia đột nhiên bị hai người trai mặt áo lam lai lịch bất minh kích sát tại đường trường. Thi thể tứ phân ngũ liệt chết thảm vô cùng. Thì vệ đi theo cũng không có ai thoát chết bị tàn sát tại chỗ. Đại ca, huyên hãy cố nén bi thương. Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên vào lúc này sớm đã quên đi ủy khuất mà mình phải chịu vừa rồi. Một trái một phải đỡ lấy đại ca của mình cất tiếng an ủi. Nhưng trong mắt hai người, sớm đã nước mắt nhạt nhỏ Ngọc Mãn đường nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm của đứa cháu Một hàng lệ nóng không ngăn được mà tuê rơi Vào lúc này hắn thậm chí quên cả mình với tới chỗ đại ca đòi công đạo cho nữ nhi của mình Thân hình kiện trắng của Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên cũng tự run rẩy không thôi Đó chính là đứa cháu mà từ nhỏ mình đã xem như bảo bối Giờ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo Trong lòng hai người đau đớn đến tận xương tủy. Hai tay ngọc mãn lâu run, run run, ráy khỏi hai đệ đệ đang đỡ mình. Thân hình tuy vẫn thẳng như bút, mắt vẫn sáng quá. Nhưng trong mắt những người khác cảm thấy gia chủ của mình trong nháy mắt đã già nua đi nhiều. Thân ở loạn thế, không giết người thì bị người giết. Cách nói này còn có người hoài nghi ư. Hôm nay mất mạng chỉ trách mình học nghệ không kinh. Có gì mà đáng để bi thương đau khổ chứ? Điều phải làm hiện giờ là truy tìm hung thủ, tế vong hồn người mà đã mất mới là quan trọng nhất. Người đâu? Câu cuối cùng của Ngọc Mãn lâu, hai từ giống như là được phun ra khỏi miệng, vang vọng khắp cả thành minh Ngọc. Có, Ngọc Mãn đường, Ngọc Mãn thiên đồng thời bước lên trước, chắp tay nghe lệnh. Lúc trước tuy bất mãn đối với đại ca, nhưng hiện tại là tới khắc gia tộc Lâm Nguy. hương đệ giấu sao cũng vẫn là hương đệ bất luận là chuyện lớn như thế nào đều đợi sau khi nguy cơ qua đi rồi hãng nói ngọc mãn đường chỉ có một nữ nhi là ngọc băng nhăn ngọc mãn thiên thì càng không có niềm vui gia đình sớm đã coi nhi tử của đại ca là nhi tử của mình ngọc lưu vân đột nhiên bị hại cũng chẳng khác nào nhi tử của họ bị hại ngọc mãn lâu nhìn hai vị đệ đệ thấy khuôn mặt họ cũng đang đau xót Nội tâm đã bi thương tới cực điểm bỗng xương cảm thấy mệt mỏi Nhưng lại ấm áp Lúc này dường như huyết mạch tương thông của huyên để ba người lại một lần nữa nối liền với nhau Đại công tử của Ngọc Gia không ngờ lại bị người ta dùng thủ đoạn độc áp giết chết ngay tại địa bàn của Ngọc Gia Đây căn bản chính là động thổ trên đầu Thái Tuế Ngọc Mãn Thiên dưới Cơn bão nộ đã hạ lệnh điều tra cả thành minh Ngọc tha giết nhầm còn hơn bỏ sót Mệnh lệnh vừa xuống tất cả cao thủ thuộc Ngọc Gia đều xuất động. Nhưng mệnh lệnh vừa phát ra chưa được bao lâu thì khố phòng ở nội viện của Ngọc Gia đột nhiên bốc cháy. Lửa cháy ngút tời. Lửa theo thế gió cơ hồ đã lan ra cả nửa Ngọc Gia. Thế lửa cực mạnh tới khi khó khăn lắm mới dập được thì khố phòng lớn nhất của Ngọc Gia giã là cháy thành một đống cho tàn. Ngay sau tin tức hoàng thất bắt ngụy bị diệt tuyệt chuyện của Ngọc Gia cũng nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ. Hai chuyện xảy ra liên tiếp đã khiến cho các đại thế lực lập tức hiểu ra gì đó. Ừ tựa hồ như là địch nhân nhiều năm chưa từng xuất hiện của Ngọc Gia cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa còn triển khai càn quét đối với Ngọc Gia không chút lưu tình. Mà Ngọc Gia trong đoạn thời gian này, thế lực vô cùng phân tán. Đặc biệt là hơn một nửa số cao thủ tinh nhụy đã được điều tới tận thừa thiên Thực lực yếu đi nhiều tất cả những điều này không nghi ngờ gì nữa đã cấp cho địch nhân cơ hội xuất thủ lớn nhất Tất cả mọi người đều biết rằng Ngọc Gia ngàn năm ở ẩn mới là địch thủ tranh bá thiên hạ lớn nhất của các giải thế lực Một khi chiến loạn nổi lên có lẽ Ngọc Gia mới là phe có hy vọng lớn nhất có thể thống nhất thiên hạ Các đại gia tộc xưa nay tuy ngoài mặt thì cung thuận nhưng hiện tại một khi thấy ngọc gia tựa hổ như lâm vào tính huống bấp binh bốn bề thọ địch các thế lực lập tức có phản ứng hùng chủ các phương đều là nhất đại bá tài ai mà chịu dễ dàng khuất phục dưới người khác chứ không khí chiến tranh dày đặc chương bốn trăm phong vân đồng đảng binh mã đông triệu ở giới tuyến giữa hai nước đã đem 20 vạn đại quân bắc thượng 200 trăm dặm xâm nhập lãnh địa của bắc ngụy Trên danh nghĩa là diễn luyện giá chiến. Quan phương mượn cớ là tới chia buồn với hoàng thất của Bắc Ngụy. Phát ra mấy vạn quân tinh nhuệ. Do các cao thủ của Đông Phương thế ra suốt lính. Tiến vào Bắc Ngụy. Thuận tiện tiến hành thăm hỏi những biến tố của Ngọc Gia trong đoạn thời gian gần đây. Tây Hàn Đồng Giảng cũng không tỏ ra yếu kém. Đại tướng quân Tây Môn Trùng Thiên Nóng Lòng muốn lập công cũng xuất lính 20 vạn đại quân. chấm dãi tiến gần bắc ngụy ngô quốc nam chỉnh cũng đình chỉ nội chiến giữa hai nước nhao nhao chỉnh đốn binh mã lờ mờ có ý đồ bắc thượng lúc chia tay ta đã nhiều lần dặn dò chỉ cần hai ngươi các ngươi trước tiên tới ứng phó với lăng gia mà thôi thậm chí nếu không ổn thì trực tiếp san bằng lăng gia cũng không phải là không thể chẳng phải ta ít nhất cũng giao trên bảy thành lực lượng tinh nhuệ của gia tộc cho các ngươi sao Nhưng cử động hiện tại của Ngọc Tram Thủy lại hoàn toàn là một mình muốn tiếp nhận cả thừa thiên Cho dù thực lực của Ngọc Sa có mạnh tới mức nào đi chăng nữa Cũng không thể trắng trợn nuốt gọn cả thừa thiên như vậy Âm thầm hành động, phải âm thầm hành Trước khi đi đã sẵn dò cả trăm lần rồi Vị đại trưởng lão này vẫn hành động một cách đao to búa lớn Đặc biệt là những gì họ đang làm Không ngờ dùng cao thủ tinh nhợi nhất của Ngọc Gia đi làm cái chuyện vụn vặt đó Thì chẳng phải là dùng dao mổ châu đi giết gà sao Hiện tại nếu như tiếp nhận những cái này Tất nhiên sẽ mang tới thu nhập cực lớn cho Ngọc Gia Nhưng vô hình chung sẽ làm mỏng đi lực lượng cao thủ của Ngọc Gia Mà những cái này Đợi khi tương lai chiếm lính được thừa thiên rồi vẫn có thể chầm rãi mà lấy Lúc đó sẽ có nhân tài chuyên nghiệp tới phụ trách sẽ không lâm vào tình trạng bó tay như hiện tại người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề trong lúc này ngọc mãn lâu thực sự có một loại xung đồng muốn bóp chết ngọc tràm thủy ngọc tràm không nếu chỉ có chiều hướng ở phía thừa thiên thì còn đỡ bất kể là như thế nào bằng vào lực ảnh hưởng khổng lồ ngàn năm tích lũy của ngọc gia cho dù xuất hiện bất kỳ chuyện gì thì tin rằng cũng có thể tạm thời áp chế được Nhưng đúng vào thời khắc này Bắc ngụy hoàng thất lại bị tổ chức sát thủ khủng bố nhất của thiên tinh đại lục tiêu diệt triệt để Cách này có thể gọi là nhà rột lại gặp mưa to thuyền vỡ lại gặp gió lớn Hai chuyện này Nếu chỉ có một chuyện phát sinh đơn độc Tất nhiên cũng sẽ làm oanh động thiên hạ Nhưng bằng vào sự tích lũy ngàn năm của Ngọc Gia Cũng lắm thì cũng chỉ là một trận rối loạn mà thôi Nhưng hai chuyện lại một trước một sau cơ hồ là đồng thời phát sinh, Ngọc Gia lập tức trở thành cái đích của mọi người Trong thiên hạ, tất cả mũi rồi đều toàn bộ chuyển hướng vào Ngọc Gia Cho dù ngươi là thế gia ngàn năm, nhưng ngươi nếu như muốn diệt ta, ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu Mọi người vốn cho rằng, cho dù Ngọc Gia thật sự muốn tranh bá thiên hạ Vậy cũng nhất định sẽ ẩm nhẫn tới lúc tối hậu mới phát động nhưng không ai ngờ rằng trong trường phân tranh thiên hạ này người đầu tiên nhảy ra chính là ngọc gia quả thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt vốn bởi vì chuyện của giang sơn lệnh chủ lăng gia đã trở thành đối tượng gây chú ý của thiên hạ cũng là một khối thịt ngon mà các đại thế lực đều muốn cắn một miếng nhưng hiện tại ngọc gia hoàn không xuất thế lại tựa hồ như là treo một thanh cương đao sáng loáng trên đầu các thế lực Nếu Ngọc Gia thành công, những người này chắc chắn sẽ đối mặt với sinh tử quan đầu. Vào thời khắc này, ai mà còn muốn tới cắn một miếng thịt chứ? Thế là, trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Ngọc Gia tiếp nhận vị trí của lăng gia, trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ. Đúng vào lúc này, một tin tức khủng bố đột nhiên truyền ra, triệt để bước Ngọc Gia vào thế đối lập với tất cả các đại thế lực. Tây Hàn Tây Môn thế gia đột nhiên bị lăng thiên tập kích diệt sạch. Một đại lượng lớn cao thủ trong môn hoặc chết hoạt bị thương. tổn thất thảm trọng. Ngay cả gia chủ Tây Môn vô ý cũng thân thủ trọng thương. Sinh tử chưa rõ. Thế gia trăm năm cơ hồ như hủy trong phút chốc. Người chủ sự hiện tại của Tây Môn thế gia đổi thành nghĩa tử của Tây Môn vô ý. Tây Môn Tạp còn rất trẻ tuổi. Mà sau khi Tây Môn Tạp tiếp quản Tây Môn Thế Gia, quyết định đầu tiên mà hắn đưa ra là thể sẽ báo thù cho gia tộc, tuyệt không bỏ qua cho Lăng Thiên. Để báo được đại cửu này, Tây Môn Tạp không tiếc dâng thư cho Ngọc Gia Gia chủ Ngọc Mãn lâu, tỏ ý quy thuận của nhà mình. Nói là chỉ cần Ngọc Gia có thể giúp Tây Môn Thế Gia báo được đại cửu này, Tây Môn Thế Gia từ đây sẽ đời đời kiếp kiếp để Ngọc Gia chỉ đâu đánh đó. Đây vốn là hành động tuyệt mật giữa hai đại gia tộc nhưng không biết là vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài. Trong nhất thời thiên hạ ai ai cũng dõi mắt nhìn vào. Khi Tây Hàn Hoàng gia chất vẫn Tây Môn Tạp, tân nhiệm gia chủ Tây Môn Tạp trước tiên là ập uống. Thủy Trung không chịu thừa nhận. Sau cùng Tây Môn Tạp thẹn quá thành giận. Không ngờ lại đánh đuổi sứ giả mà Hoàng đế phái tới ra khỏi cửa và tuyên bố. Thế gia kết minh, vốn là chuyện bình thường, có chỗ nào đáng ngạc nhiên đâu. Tây môn thế gia và ngọc gia kết minh có gì mà không được. Ai dám có ý kiến thì sẽ đồng thời trở thành kẻ địch của hai đại thế gia Tây môn gia và ngọc gia. Đặc biệt là sau cùng vị gia chủ trẻ tuổi này còn gào lên một câu vô cùng cuồng vọng. Ai dám không phục thì đứng ra đây cho lão tử. Sơn hà ba ngàn dặm của Đông Nam tiêu gia đột nhiên giới bị xâm nghiêm. Đại quân từ từ tập kết lại Theo người biết rõ tình hình tiết lộ Phòng trừng binh giáp tinh nhuệ của tiêu gia chắc có khoảng hơn 30 vạn Cục thí của cả thiên tinh đại lục sống như một một xây cung đã kéo căng Chạm vào là nổ trong thành thừa thiên Hai vị trưởng lão của Ngọc Gia thấy lăng gia đã có ý thoái nhượng Đám người của Ngọc Gia hành sự càng không kiêng nể ai Có ý vị như đã làm chủ thừa thiên Duy ngã độc tôn ngọc gia dưới tiền đề chưa trưng cầu ý kiến của lăng gia đã trực tiếp dùng một lượng vốn lớn cường hành mua lại chỗ ở cũ dương gia thậm chí còn mua lại sạch hơn trăm ngôi nhà xung quanh sau khi xong chuyện thì giải thích với lăng lão phu nhân rằng ngọc gia đưa của hồi môn tới song phương tuy là người thân nhưng gần ngàn người không tiện cứ ăn không ngồi rồi tại lăng gia như vậy thì quá mất đi phong phạm thế gia ngàn năm của ngọc gia huống chi còn phải đợi đến ngày đại hôn của Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhăn. Đoạn thời gian này cũng cần phải có một nơi đặt chân tại đây vân vân. Lăng Lão Phu Nhân oán thầm không thôi trước mắt biết mình là thế gia ngàn năm lại bắt đầu nói quy cũ, nói phô trương. Chuyện thất lễ lúc trước sao không nói. Rõ ràng là muốn bồi dưỡng thế lực của mình ở địa giới thừa thiên mà. Có điều sớm đã có án kỳ của Lăng Thần cho nên Lão Phu Nhân cũng không quá để ý. Ngược lại còn cười ha ha đáp ứng Từ lúc này càng không hỏi tới chuyện này nữa mặc cho Ngọc Gia tự mình chạy qua chạy lại Thậm chí thỉnh thoảng còn giúp đỡ mấy việc nhỏ Dù sao thì họ cũng ở địa bàn của mình mà Ngọc Gia tuy thế lớn Nhưng mua nhà mua đất khẳng định là không thể thuận buồm xuôi gió Có điều dưới sự giúp đỡ của Lăng Gia cho nên cũng không xuất hiện tình huống ép mua ép bán Dưới sự tận lực giúp đỡ của Lăng Gia Thế là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ngọc Gia đã dựng được một chỗ đứng tại Thừa Thiên. Nếu như có đủ thời gian để chiêu binh mãi mã, e rằng trong một khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục được khí thế hưng thịnh của Dương Gia năm nào, thậm chí còn vượt quá cả Dương Gia. Cách khác không nói, chỉ với tổng bộ của Ngọc Gia tại Thừa Thiên cũng đã hơi có quy mô địa bàn rộng lớn hơn nhà cũ của Dương Gia ngày trước đến mấy lần. Dưới lực huy hiếp cực lớn của Ngọc gia Mấy gia tộc cỡ lớn và cỡ nhỏ ở trong thành thừa thiên bắt đầu từ từ thử dựa vào Ngọc gia Hết lòng nịnh bở Ngọc gia Dưới sự nỗ lực giúp đỡ họ Ngọc gia cũng lần lượt nắm được một số thế lực bản thổ của thừa thiên Đang dần dần từng bước mở rộng Thế lực đề thăng một cách vững chảy Còn những thế lực hắc ám của thành thừa thiên Cuồng phong bang vốn cực thịnh nhất thời Dưới sự từng bước tiến bước của Ngọc Gia đã dần dần thu nhỏ thiết lực của mình lại Nhượng bộ Ngọc Gia Bất kể là Ngọc Gia gây hấn như thế nào Giữa hai không ngờ lại không phát sinh chút xung đột đấm máu nào Trong tính toán của hai vị trưởng lão Với tư liệu thôi diễn mà Ngọc Gia thu thập được Ngọc Gia cho dù có thể hủy diệt Chinh phục cuồng phong băng Bang phái địa đầu xà của thừa thiên này thì cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ Nhưng cuồng phong bang lại bất ngờ lảng tránh, càng khiến cho người của Ngọc gia thêm ngang ngược kiêu ngạo. Có ý vị như ta đây là nhất, tựa hồ như trong cả thành thừa thiên. Bất chi bất sắc đã phát sinh một cuộc giao nhận quyền lực trên quy mô lớn. Bầu không khí mỗi ngày đều áp ớt đến cực điểm. Giống như là chỉ cần một tia lửa cũng có thể khiến cho nó nổ tung. Nhưng Thủy Trung lại không bảo phát. Sức uy hiếp của thế gia ngàn năm ngọc gia này có thực sự là lớn vậy không Thế lực vốn có của thành thừa thiên tựa hồ như đang nằm dưới sự thao túng của một bàn tay to lớn Nhượng bộ toàn diện một cách ngay ngắn trật tự Ngay cả minh yên lâu danh mãn thiên hạ trong đoạn thời gian này cũng thu mình Hành sự âm trầm đến cực điểm Trong sự mập mờ khó hiểu như vậy Tựa hồ như dưới sự ngầm đồng ý của các phương Giá tâm của hai người ngọc tràm thủy Ngọc Tràm không có thể nói là bành chứng tới cực điểm Thậm chí con không đem tình hình bất thường này báo lên trên Tự tin vào thế gia ngàn năm của mình Bọn họ với lòng tin duy ngã độc tôn Hùng tâm bừng bừng chỉ huy tất cả các thế lực của Ngọc gia trú Tại Thừa Thiên nhanh chóng hóa thành các xúc tu Đặt một chân vào cơ hộ như lại tất cả các hành nghiệp ở Thừa Thiên Thế cho nên ngay lập tức thế lực của Ngọc gia bành chứng nhanh chóng như một quả bóng hơi So với địa bàn đang cấp tốc bành chứng mà nói, hơn một ngàn người của Ngọc Gia tới Thừa Thiên thì còn lâu mới đủ dùng Dù sao thì cao thủ làm việc cũng án theo số người mà tính Một cao thủ trong chiến đấu có thể tương đương với 10 người Thậm chí còn nhiều hơn Nhưng trong như sự việc thời bình Năng lực làm việc của cao thủ cũng sống như một người bình thường Cho nên đại quân tinh nhuệ có thể chống đỡ hơn vạn người của Ngọc Gia này Khi làm những việc vụn vặt thì không bằng những nhân viên bình thường Nhưng mà vào lúc Ngọc Chảm Thủy cảm thấy có lòng tin đầy đủ Có nhiều thành tựu mới dám gửi phi cáp truyền thư yêu cầu tổng mẫu Ngọc Gia lại phái thêm một lượng lớn nhân thủ tới để viện trợ Muốn xây dựng một Ngọc Gia thứ hai ở Thừa Thiên Thì vào thời khắc vô cùng tế nhị này Ngọc Gia Chính xác mà nói thì là cả bác ngụy lại trở nên rối loạn một cách không có dấu hiệu báo trước Vào lúc Ngọc Mãn Lâu bận truy tìm hung thủ thì đột nhiên nhận được hồi báo dương dương đắc ý của Ngọc Tràm Thủy. Đọc xong nội dung của tín hàm. Hai mắt Ngọc Mãn Lâu đờ ra chân run run tơ hồ như là dẫn đến nỗi ngất đi. linh 404 Bày mưu lập kế những lời nói này của Tây Môn Tạp được truyền ra lập tức khắp thiên hạ đều xôn xao Nếu như không có sự giúp đỡ của một thế gia ngàn năm nào. Chỉ bằng vào thế lực hiện tại của Tây Môn Thế Gia, tân nhiệm tiểu gia chủ Tây Môn tạp sao dám kiêu ngạo như vậy. Nghi vấn này thậm chí ngay cả người của Tây Môn Thế Gia cũng phải tán đồng. Tuy bọn họ không biết rõ Tây Môn Thế Gia có phải là chân chính dựa vào Ngọc Gia rồi không. Nhưng thấy ý tứ của gia chủ như vậy, ít nhất thì Tây Môn Thế Gia cũng có một chỗ dựa vững chắc khác. Sự phân tích này khiến những đệ tử nhân tâm đang hoảng hốt của Tây môn thế gia lại một lần nữa run lên Mà lúc này cái gọi là hậu đài của Tây môn thế gia Bức thư của Ngọc Mãn lâu hồi đáp Tây môn tạp căn bản vẫn đang trong giai đoạn đắn đo dùng từ Bắc ngụy Minh Ngọc Thành đã triệt để trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ Vô số nhân viên tình báo của các nơi đều lớp lớp tiến vào Minh Ngọc Thành như Thủy Triều Bất kỳ nhất cử nhất đồng của bất kỳ một ai trong ngọc gia Bao gồm cả các môn về canh cửa Thậm chí cả gã sai vặt trong nhà bếp đi ra ngoài mua đồ Cũng có người chuyên môn phụ trách chỉnh lý và nghiên cứu Sau đó mỗi một tin tức đều liên tục không ngừng được truyền đi bát phương Giá tâm lớn như vậy thực sự đã trở thành kẻ địch chung của thiên hạ Độ phát triển của sự tình cho đến giờ đều rất thành công Vậy thì bước tiếp theo nên làm thế nào? Thừa thiên, lăng phủ, lăng lão phu nhân dựa vào giường mềm, mỉm cười nhìn thiếu nữ vẻ mặt điềm tĩnh ở trước mặt, lộ ra vẻ tán thường. Thật không ngờ thiên nhi không có ở đây, chỉ một mình con chống đỡ biệt viện tiến thêm một bước nữa là cả lăng gia Hơn nữa, có thể lặng lẽ hoàn toàn hóa giải khí thế to lớn của Ngọc gia khiến nhân mã của Ngọc gia tiến công thừa thiên hoàn toàn lâm vào vũng bùn. Còn Dương Dương đắc ý tự cho mình là đúng. Hiện tại thủ đoạn này trước mắt càng làm thiên hạ thêm rối ren Thần Nhi xem ra lão nhân ta trước giờ đã đánh giá thấp con rồi. Tất cả những điều này đều là sự an bài của công tử. Thần Nhi chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của công tử theo kế mà làm thôi. Nào dám kể công. Lăng thần điềm tính mỉm cười trong đôi mắt đẹp chiếu ra cảm tình xấu sắc. Ồ... Sao còn gọi là công tử? Cái con nhà đầu này không thể đổi cách xưng hô à? Lăng lão phu nhân hít mắt lại ý vị thâm trường cười nói. Chẳng lẽ con nghĩ là lão thân mắt mờ chân chậm rồi ư? Chỉ tại thiên nhi không hăng hái, nếu như tiểu tử hắn hăng hái, lão ta đã có hy vọng được bế chắc rồi. Lão phu nhân! Lăng thần lập tức mất hẳn sự dục rè, mặt đỏ rực. Ha ha ha! Lăng lão phu nhân cười sang sảng, nói Chuyện của người trẻ tuổi các con, lão thân sẽ không hỏi đến nữa Tất cả để thiên nhi làm chủ là được Tin rằng thiên nhi sẽ không khiến lão thân thất vọng đâu Càng sẽ không để con thất vọng Những lời này của lăng lão phu nhân tựa hồ như có ý gì khác Lăng thần đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài Với cách nhìn của lão phu nhân bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào Cứ làm theo ý con đi, nha đầu con nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Lăng lão phu nhân cười cười nói một câu, rồi đột nhiên mặt nghiêm lại, nói. Trước mặt lão thân con không cần phải giấu riêng làm gì, nói tất cả những tính toán của con ra đi. Lão thân sẽ giúp con hợp kế. Giấu sao thì kế hoạch cũng không được biến hóa quá nhanh. Cho dù là kế hoạch có chu mật đến thế nào đi chăng nữa. theo biến hóa của tình thế cũng luôn cần phải tùy cơ ứng biến lăng thần nhu thuận vân một tiếng nói lão phu nhân nói phải thiên hạ hiện nay đã biến thành một loạn cục tới mức độ nhất xúc tứ phát rồi tuy trước mắt chúng ta nhiều lần vận dụng mưu kế đem tất cả sức chú ý của các đại thế lực truyền hết lên người ngọc gia bắc ngụy nhưng đối với sự tích lũy ngàn năm của ngọc gia Tin rằng bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khiên cử vọng động. Ngọc ra nếu muốn được ăn cả ngã về không, đầu tiên sẽ hạ tử thủ nhắm vào bất kỳ một nhà nào đó. Bất kể đó là nhà nào đều khó tránh khỏi mệnh vẫn bị tiêu diệt. Cho nên thiên hạ tuy loạn, nhưng vẫn chưa loạn tới mức nhất định. Các thế lực đều đang quan vọng, hoặc có thể nói là đang chơi đợi. Đợi có một nhà trong đó không nhìn nổi mà xuất thủ trước, đợi đã. Lăng lão phu nhân tựa hồ như nhớ tới gì đó, nói Nhưng kế hoạch lần này của chúng ta lại thực sự là quá thuận lợi Thậm chí ngay cả bản thân triệt thối ẩm nhẫn như thế nào Đều giống như là trước khi xảy ra chuyện đã diễn luyện qua Đặc biệt là hành động bên đó của bác ngụy thực sự là quá thuận lợi đó Lăng lão phu nhân nhíu mày Thần nhi kế hoạch này các ngươi đã chuẩn bị rất lâu rồi phải không? Không dám giấu lão phu nhân Chuyện đúng là vậy. Lăng thần mỉm cười, khẩu khí hờ hứng nhưng lại khiến lăng lão phu nhân kinh hãi. Các con sao có thể tính toán xa như vậy? Thiên nhi hắn làm thế nào vậy? Lăng thần mỉm cười, nói. Có điều kế hoạch dùng để đối phó với Ngọc Gia chính xác là lâm thời mới quyết định. Trong kế hoạch nguyên bản của công tử, Ngọc Gia không phải là mục tiêu chủ yếu. Công tử sớm đã đoán rằng, Thừa Thiên có vị trí đặc thù, chỉ cần Thừa Thiên có biến đồng gì, nhất định sẽ có các phương thế lực mạnh mẽ trên thế giới tiến tới. Nhưng công tử lúc trước lại không hề lo lắng về Ngọc Gia. Từ sau khi biết an oán ngàn năm của hai nhà Thủy Ngọc, công tử Thủy Trung mang thái độ kính nhi viễn chi đối với Ngọc Gia. Bởi vì bất kể là như thế nào, Ngọc Gia cũng bị kẻ địch ngàn năm Thủy Gia này kiềm chế. Trước khi hai nhà chưa phân thắng phụ thì không cần phải để ý đến Không phải là Ngọc Gia Vậy là Sắc mặt của Lăng Lão Phu Nhân có chút kinh sợ Tựa hồ như đoán ra gì đó nhưng lại không dám xác định Hoặc có thể nói là không muốn xác định Kế hoạch này của công tử vốn là để nhắm vào tiêu gia Lăng thân gióng giạc nói ra Giọng nói trầm thấp Nhưng lại đánh gục một tia ảo tưởng cuối cùng của Lăng Lão Phu Nhân Tiêu gia mới là kẻ có giá tâm mừng mừng thực lực thâm tàng bất lộ cao thâm mạc chắc tuyệt không dưới ngọc gia. Nhắc là họ luôn nhìn chằm chằm vào lăng gia như hổ đói. Hội đấu giá của tiêu gia tại thừa thiên vốn có ý muốn dồn lăng gia ta vào chỗ chết. Với thực lực của họ mà nói. Thực sự là kình địch lớn nhất trong công cuộc tranh bá thiên hạ của lăng gia ta. Trong những năm gần đây. Công tử đã tốn bao tâm tư để xử lý tất cả thế lực của tiêu gia tại thừa thiên. Muốn trừ tận gốc lên. Cắt đứt tai mắt. Chính là vì kế hoạch này. Thì cần thừa thiên có biến. Tất cả hành động của tiêu gia. Công tử liền sẽ khởi động kế hoạch. Hoàn toàn dồn tiêu gia vào trung tâm sóng gió. Trở thành cái đích nhắm của mọi người. Trên mặt lăng thần mang theo một nụ cười kính phục. Chậm rãi nói rồi lại đột nhiên thở dài. Nói. song công tử tuy thần cơ diệu toán Trung Quy vẫn tính sai một nước Do Thủy Gia bất ngờ tham gia vào chuyện của thiên tinh đại lục Ngọc Gia vì thế không thể bảo trì trầm mặt Phát động thế công trước Cho nên Sau khi phía thừa thiên có biến động Người có hành động đầu tiên lại chính là Ngọc Gia Đây vốn là điều mà công tử không ngờ đến Mà hai đại thế lực Ngọc Gia và Tiêu Gia luôn cố kỷ nhau Một khi Ngọc Gia đồng thủ trước, Tiêu Gia nhất định sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ, tiếp tục ẩm nhẫn. Chỉ bởi vì hai nhà này nếu như nổi lên xung rột trước, vậy thì lập tức chính là thời điểm mà cả thiên hạ đều rơi vào chiến cuộc phân loạn. Mà hiện tại, bất kể là Ngọc Gia hay là Tiêu Gia đều còn lâu mới chuẩn bị được thỏa đáng. Hoặc có thể nói, hai nhà đều có cố kỷ riêng của mình. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hai đại gia tộc này nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự với nhau. Do hai nhà đều muốn trước tiên từng bước nuốt gọn những thế lực nhỏ, sau khi từ từ lớn mạnh mới quyết thắng phổ với cường địch. Còn cử động bất ngờ của Thái tử Bắc ngụy ngụy Thừa Bình lại triệt để phá vỡ sự bình hành vi diệu này. Ngọc Gia tuy chưa chuẩn bị vạn toàn, nhưng nếu nhất ngay lập tức kéo đổ lăng ra ta Thủy Trung vẫn là hại nhiều hơn lợi. Nhưng lúc này lại liều lính đồng thủ với chúng ta Hiện tại Ngọc Gia đã lựa chọn hạ thủ với chúng ta trước Tiêu Gia Chuyện đã tới trước mắt Chúng ta chỉ đành khởi động kế hoạch nhắm vào Ngọc Gia Xem như là để Tiêu Gia thoát được một kiếp đi Lăng thần ngạo nghễ nói Nếu như lần này tới là Tiêu Gia Dưới kế hoạch đã được chủ bị nhiều năm của công tử E rằng Tiêu Gia cho dù không lập tức tan thành mây khói thì cũng đại thương nguyên khí Cho nên mới nói, Ngọc Gia lần này đã gánh nạn hộ tiêu ra Trở thành một kẻ tiêu tiền như nước nhiều nhất và cũng là xui xẻo nhất Có điều hành động lần này của chúng ta đối với Ngọc Gia Thủy Trung Vẫn là khởi sự vội vàng tất nhiên không quá hoàn thiện Cho nên trong kế hoạch này vẫn tồn tại kẽ hở Có điều, may mà lần này tới thừa thiên chính là Ngọc Trạm Thủy và Ngọc Trạm không Nếu là bất kỳ ai trong hai huyên để Ngọc Mãn Lâu hoặc là Ngọc Mãn Đường Tin rằng ai cũng đủ thủ đoạn để có thể phá hỏng mưu đồ của chúng ta. Ngọc Tràm Thủy và Ngọc Trạm không võ công tuy cao, nhưng chung quy vẫn chỉ là hai kẻ võ phu. Vào thời khắc chúng ta cố ý sân lực lượng cho chúng quả nhiên tham cái lời nhỏ mà đuổi theo. Điều này cũng tạo thành cuộc diện quấn bách của Ngọc Gia hiện tại. Tất cả những điều trước mặt này tất nhiên đều là bố cuộc tinh diệu của công tử. Nhưng cũng không hẳn không phải là nhờ ông trời đã chiếu cố lăng ra lăng thần trong mắt lói lên ánh sáng trí tuệ Nói Nhưng quấn cảnh lần này của Ngọc Gia chỉ là cơ duyên xảo hợp chắc sẽ không kéo dài bao lâu Tới lúc đó tất nhiên sự chú ý của các đại thế lực sẽ lại quay về phía thừa thiên Lúc đó bọn chúng đã mượn cơ hội lần này Hoàn tất tập kết toàn bộ thực lực Nếu đối phó với chúng ta Sẽ càng thêm khó ứng phó Cho nên chúng ta phải trong đoạn thời gian này làm một số việc gì đó, con luôn đợi công tử truyền mệnh lệnh về. Nhưng công tử lại không có bất kỳ đề nghị gì về việc này. Nói xong, lăng than khổ sở nhíu chặt mày. Trong giây phút nhận được thư tín của công tử, lăng thần đã rơi lệ. Mà trong mật hàm mà lăng thiên thiên gửi cho lăng thần lại chỉ có mấy chữ mơ hồ. Chỉ chỉ ra phương hướng đại thể còn cách làm cụ thể lại không viết một chữ nào. Thậm chí chuyện về sau nên làm như thế nào cũng không nhắc tới một câu. Chỉ biết là công tử đã có thể thông qua lăng tam thập truyền thư tín về. Như vậy với thực lực trải khắp thiên hạ của lăng ra mà nói. Hắn cho dù mỗi ngày chuyển một phong thư cũng là điều hoàn toàn có thể. Hắn thậm chí còn có thể chỉ huy từ xa cuộc chiến tranh này. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Thiên nhi đây là có lòng tin mạnh mẽ đối với các con Tin rằng các con có thể làm tốt Lăng lão phu nhân cười ha ha cổ vũ Thần nhi con ngàn vạn lần đừng để thiên nhi phải thất vọng Lão thân tin rằng trong lòng con đã có tính toán tổng thể rồi đúng không Lăng thần đỏ mặt nói Tính toán thì đã có nhưng vẫn cần lão phu nhân ra mặt Thần nhi sợ rằng sẽ khiến lão phu nhân phải mệt mỏi Cái này Lăng lão phu nhân cười ha ha Đưa tay ra ấm một cách lên trán lăng thần cười mắng Cái con tiểu nha đầu này Học cái khác của công tử thì không học Cái trò lão cá mập mờ thì lại học đủ cả mười phần Từ lúc con bước vào phòng của lão thân Lão thân đã biết con không có chuyện thì không vào tam bảo điện mà Lúc này không ngờ lại bày ra bộ giảng ái náy để lừa gạt lão thân Thật đúng là đáng đánh vào mông chương bốn đuổi hổ nuốt sói lăng thần tuy rằng thông tuổi nhưng mặt thì vẫn quá mỏng nghe lão phu nhân trêu trọc khuôn mặt trắng như tuyết đỏ rực lên xấu hổ nói kế hoạch của thần nhi là với tình hình trước mặt trường thiên hạ phân tranh hiện tại cuộc diện càng hỗn loạn thì càng có lợi cho lăng gia ta đây cũng là điểm mà công tử trước sờ luôn kiên trì nhưng duy có một điểm Phàm là chuyện thì đều phải có mức độ. Cuộc diện có thể loạn, nhưng lại không thể loạn tới mức thực sự dẫn tới chiến tranh. Thứ nhất ở phía ta công tử tạm thời không có mặt. Chúng ta thiếu thực lực và sự chuẩn bị cần thiết. Không có công tử thì chúng ta không có được phương hướng chỉ đạo xác thực. Thứ hai là nếu thiên hạ thực sự đại loạn kẻ được lợi chính là những người chân chính hữu tâm và có thế lực hùng hậu. Chúng ta cho dù hữu tâm nhưng lại thiếu sự tích xúc của thế gia ngàn năm Cho nên về phương diện chừng mực nhất định phải nắm vững mới được Chúng ta tuy muốn lôi ghéo toàn bộ các phương thế lực đương thế vào Để bọn họ chế ngự lẫn nhau Cũng để cho bọn họ tiêu hao lực lượng của nhau Nhưng vẫn phải bảo đảm để chiến tranh không thể thực sự bạo phát toàn diện Ít nhấn thì cũng phải kéo dài cho tới sau nửa năm nữa khi công tử quay về Cho nên, ba chuyện trước mắt không thể không làm Hơn nữa nhất định phải làm cho thật hoàn mỹ Lăng lão phu nhân trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng Hỏi, ba chuyện nào khó lắm ư Lăng thần tinh thần chấn động Suy nghĩ lại trong lòng một lượt Rồi chậm rãi nói Độ khó của ba chuyện này tất nhiên là có rồi Có điều thần nhi vẫn có lòng tin có thể hoàn thành Chỉ cần có một số chỗ then chốt Cần lão phu nhân kiểm định hộ thần nhi Chuyện thứ nhất, chính là liên quan tới tiêu gia. Thế lực lớn nhất mà ở trong cuộc phân tranh này cho tới bây giờ vẫn giữ thế quan vọng. Cần khiến bọn họ phải ra mặt tham dự, hình thành cục thế chế ngự lẫn nhau với Ngọc Gia. Như vậy hai đại thế lực một bắc một nam sẽ ở vào thế quân bình. Các nước ở giữa tất nhiên sẽ chỉ đứng nhìn tuyệt không dám khinh cử vọng động. Tin rằng bất kỳ một phía nào chỉ cần hơi sơ hở Tất sẽ gặp sự đà kích lôi đình của cả hai thế lực Mà nói tới sự lý giải về tiêu gia Tin rằng sẽ không có ai hơn được lão phu nhân Lăng lão phu nhân nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu rồi chậm rãi nói Hai huyên để tiêu phong hàn tiêu phong dương Đều là người có tâm tư cẩn mật Tâm cơ thâm trầm Nếu như không nắm chắc phần lớn Không có cái lời to lớn E rằng hai người sẽ không đồng tâm Điểm này e rằng đã tương đối khó làm rồi Nếu đổi lại là trước kia chuyện này đương nhiên rất khó làm Thậm chí tuyệt đối không có cơ hội hoàn thành Suy có lúc này là khác Lăng thần nói như đã có chỗ dựa trong lòng Mà hiện nay lại vừa hay công tử không có nhà Lão phu nhân chính là chủ tâm nòng cốt của lăng gia, Cũng à người có quyền tuyệt đối Nếu lão phu nhân có thể tự mình ra mặt Muốn tiêu phong hàn bảo toàn lời hứa hẹn của lăng gia. Đối với tiêu gia sớm đã ngấp nghé nhòm ngó lăng gia rồi cả thừa thiên mà nói Khẳng định là chuyện cầu mà không được Hơn nữa ngọc gia vốn là gia tộc mà tiêu gia trước giờ cố kỵ nhất Vừa hay hiện tại đã trở thành đích ngắm của mọi người Tiêu gia rất có thể lợi dụng đoạn thời gian này để vận tác tất cả Mà chúng ta lại có thể ung dung đứng giữa hai đại thế lực này. Lăng lão phu nhân mắt sáng lên, vỗ tay nói. Không sai. Dưới tình thế hiện tại, nếu nói tiêu phong hàn sẽ không xuất thủ. Vậy thì hắn nói gì cũng không cam tâm đâu. Quả nhiên là diệu kế. Ta chỉ đang nghĩ xem nên nói như thế nào với hắn. Nói đến đây, lăng lão phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng trầm giọng nói. Cũng không biết lần này thiên nhi có thể thoát khỏi đại nạn này không? Nếu không, lão nhân làm vậy, há chắc phải là khiến cho tiêu ra vớ bờ sao? Lão phu nhân người, người đã biết rồi ư. Lăng thần cả kinh, nhìn không được mà ngẩng đầu lên. Chuyện lớn như vậy chấn động cả thiên hạ, sao có thể giấu được ta? Vô thượng thiên, giang sơn lệnh. Một lệnh đổi một mạng, ai? Lăng lão phu nhân cười khổ. Các ngươi cho rằng, lão thái bà ta thực sự đã già đến mức hồ đồ rồi ư. Nếu không phải là thiên nhi đang ở vào cảnh cửu tử nhất sinh, ngươi cho rằng tiêu gia sẽ đồng ý lời hứa hẹn của ta ư. Lão phu nhân, công tử đã dám chủ động đề ra trận đánh cược này. Thậm chí còn dù bận mà vẫn truyền tin tức về bố trí tất cả. Còn thuận lợi giải quyết vấn đề của Tây môn thế ra. Điều này chứng tỏ công tử vẫn có dư lực tuyệt không nguy hiểm Lần thần nói với lòng tin mười phần Cho nên công tử nhất định sẽ không sao đâu Xin lão phu nhân người yên tâm Lăng lão phu nhân hơi hé mắt ra Gật đầu không tỏ rõ ý kiến Nói Nói xem chuyện thứ hai của con là gì Mấy năm qua Vì kế sách của ngày sau Biệt viện dưới sự âm thầm bố trí của công tử Sớm đã thành trạm lương thực cho các thế lực nhỏ được xây dựng ở các nơi trên cả đại lục thuộc về Lăng Gia Ta Nhưng trước chuyện này thì cuộc thế vẫn coi là bình ổn, Hay là cũng muốn giấu người Nên trước giờ chỉ mua vào bán ra bình thường Tối đa chỉ là một nơi chứa lương thực với phạm vi nhỏ mà thôi Hiện tại đã tới thời khắc ra sức Chúng ta án chiếu theo kế hoạch trước kia của công tử Bắt đầu thu mua lương thảo ở khắp nơi Thậm chí chỉ nhập mà không suốt Nhưng có một tiền đề, Chính là cần có một số vốn cực kỳ to lớn chống lưng Nhưng dựa vào thu nhập kinh doanh trong đoạn thời gian này của biệt viện thì còn lâu mới đủ Cho nên, cách này cũng không thành vấn đề Lăng lão phu nhân gật gật đầu, nói Lát nữa ta sẽ nói với phu nhân nhà ngươi là được Lăng ra mấy năm nay thu gom của cải cho dù là thủ phủ thừa thiên cũng không vượt qua được Chỉ kim khố của phu nhân nhà ngươi thôi cũng đó phải mở rộng ra mấy nơi, giờ cũng đến lúc cần dùng rồi Nếu không kim ngân tồn nhập muốc meo hết Vừa nghe thấy câu này, lăng thần không khỏi mỉm cười, nói Việc sau cùng chuyện thứ hai cũng có chỗ khó giống nhau Cũng là cần một lượng tiền tài lớn chính là thu mua một lượng lớn binh khí Bất chấp là tốt hay giờ đều mua vào hết Một khi đại loạn nổi lên, những thứ này sẽ trở thành bảo bối đầu cơ kiếm lợi của chúng ta Cách này cũng tùy vào con Lăng lão phu nhân không chút trần chờ trực tiếp vỗ bàn định luận Bất kể là cần bao nhiêu Cho dù là cả lăng gia phải khuyên ra bại sản Cũng phải hoàn thành hai chuyện này trong hạn độ lớn nhất Nghe thấy sự đồng ý của lăng lão phu nhân Lăng thần mỉm cười trong lòng mừng rỡ vô hạn Công tử, sự an bài của người thiếp đã làm được toàn bộ rồi Sự chuẩn bị mà người cần thiếp cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng trong nửa năm cho người Đợi khi người trở về chính là thời khắc triển khai kế hoạch lớn Sau nửa năm, người thực sự sẽ quay về chứ Công tử, người hiện tại đang ở đâu? Có khỏe hay không? Thần nhi đang đợi người Thiếp sẽ sống vì người thiếp yêu Ở bên kia Hai huyên để Thủy Thiên Huyến và Thủy Thiên Nhu đang lo lắng chờ đợi. Hoàng thất bắc ngụy đột nhiên bị diệt cao tầng của Ngọc Gia bị tập kích. Hai chuyện lớn này đã làm cho cả thiên hạ phải chấn động. Người khác có lẽ không biết xuyên cớ, nhưng huyên mũi Thủy Thiên Huyến và Thủy Thiên Nhu sao có thể không biết. Nhưng chính bởi vì biết nên Thủy Thiên Huyến càng thấy hối hận không thôi. Hơi người đồng thời nhớ tới lời nói hờ hứng của lăng thần hôm đó. Ta đã dùng nhiều tiền để mời đệ nhất lâu suốt động. Bọn họ sẽ phối hợp hành động với các ngươi. Hai người trong lòng đồng thời hít một hơi lạnh. Đây, chính là thực lực của đệ nhất lâu ư. Thực sự là quá kinh người, quá khủng bố, kinh thiên động địa. Nghĩ tới một điểm này, huyên mùi hai người đồng thời thở dài một hơi. Hối hận vô cùng vì đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu lúc này lực lượng tinh nhuệ của gia tộc mà tới... Phối hợp với hành động báo thù của Lăng Gia lần này. Triển khai đà kích mạnh mẽ đối với Ngọc Gia. Lại có cố lực lượng để nhất lâu cực kỳ cường hoành hỗ trợ. Tất sẽ tạo thành sự thương hại tuyệt đối lớn cho Ngọc Gia. Ít nhất cũng có thể khiến Ngọc Gia bị thương tổn tới gân cốt. Chỉ đáng tiếc, thời cơ không thể quay lại. Thế giới này cũng không có thuốc chữa hối hận. Thời cơ trời ban này không ngờ lại bỏ lỡ một cách vô ích như vậy. Huyên để hai người thổn thức ca thán không ngớt. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra sự oán hận mạnh mẽ đối với tốc độ hành động chậm chạp của gia tộc. Tiếng gió vang lên, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt hai người, cười nói thanh nhã. Hai vị, mấy ngày không gặp, hai vị vẫn khỏe chứ. Là ngươi, Thủy Thiên Huyến bước nhanh lên trước. Tiểu Huyên để hôm nay tới đây, không biết là có chuyện gì, xin nói ngay ở đây đi. Người tới chính là Lăng Trì Chỉ nghe thấy hắn ung dung cười nói Phụng mệnh lệnh của đại tỷ Tới hỏi hai vị một câu thống khoái Những ngày nay Đã phát sinh chuyện gì chắc hai vị Không thể không biết Thành ý và thực lực của phe ta Có thể lọt vào mắt của hai vị chứ Không biết nhân thủ của quý phương Từ trong triều đình Bắc ngụy Rút ra hiện tại đang ở đâu Nhân số có bao nhiêu Lực lượng như thế nào Có thể dùng được không Thủy thiên huyến biến sắc. Các người sao biết được chúng ta đã giúp nhân thủ ra từ Bắc ngủi. Lăng trì mỉm cười ý vị thâm trường nói. Chỉ cần có tiền có tin tức gì mà không mua đâu. Thủy tinh lâu. Thủy tinh lâu tái hiện nhân gian rồi ư. Thủy thiên huyến kinh hãi thốt lên. Các ngươi mua tin tức từ thủy tinh lâu ư. Các người có thể liên hệ với thủy tinh lâu ư. Con mắt của Thủy Tiên huyến co lại đây chính là một tin tức vô cùng chấn động Thủy Tinh Lâu Danh như ý nghĩa Đó là bất kỳ tin tức gì trong thiên hạ Trong mắt Thủy Tinh Lâu dường như đều trong suốt như Thủy Tinh Nghe nói rằng trong thế gian không có tin tức gì mà Thủy Tinh Lâu không biết Chỉ là ngươi có thể chi được bao nhiêu tiền mà thôi Câu này đã lưu truyền rộng rãi trong giang hồ Nhưng một năm gần đây Thủy Tinh Lâu đột nhiên mai xanh ẩm tích. Thế nhân cũng không có ai có thể mua tin tức từ Thủy Tinh Lâu nữa. Chỉ cho rằng là nó đã bị một phương thế lực nào đó trừ khử rồi. Nhưng lúc này nghe thấy lời nói của Lăng Trì. Tựa hồ như lâu này vẫn tồn tại. Chỉ là hành sự bí mật hơn nhiều mà thôi. Có thể giao dịch cùng Thủy Tinh Lâu chính là một loại bảo chứng của thế lực cường đại. Giống như là sự chấn hám mà lăng gia có thể dễ dàng sai khiến để nhất lâu đi đà kích ngọc ra vậy Lăng trì mỉm cười chẳng tỏ rõ ý kiến Mắt nhìn vào Thủy Thiên Huyến đợi hắn trả lời Không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận rồi Thủy Thiên Huyến thở dài một tiếng nói Đại bộ phận nhân mã của chúng ta tuy rằng đã rút ra ngoài Nhưng đang ẩn náu trước khi chưa có mệnh lệnh của tộc trưởng không thể khinh cử vọng động Chúng ta không có quyền dễ dàng sử dụng xấu người đó. Hơn nữa, những người này võ công không phải rất cao. Đại bộ phận đều là nhân tài lo nội chính, e rằng không có tác dụng lớn. Ha ha ha, lăng trì bật cười. Hiện tại Bắc ngụy hoàn thất đã bị diệt, giống như quần long vô thủ. Bắc ngụy minh mông tặng ai làm chủ đây? Thủy công tử dưới tay có một cố lực lượng trọng yếu như vậy. Sao lại không dùng? Không nhân cơ hội này mà hoành không xuất thế tiến nhanh chiếm quyền khống chế bắt ngụy thì còn đợi lúc nào nữa Đại tỷ từng nói Song phương liên minh như thế này Phía ta đã tận hết thành ý rồi Quý Vương cơ hội như vẫn còn có chỗ xấu riêng Chẳng lẽ cơ hội trời ban lần này lại lãng phí vô ích như vậy ư Nếu chuyện gì cũng đợi sự quyết định của quý gia tộc trước Vậy chẳng lẽ các người tới thiên tinh lần này chỉ là để du lịch thôi sao? Thủy Thiên Huyến mắt sáng lên, rồi lại chợt àm đảm, nói. Tời của các hạ không phải là không có đạo lý, nhưng có Ngọc Gia ở Bắc Ngụy. Việc này đâu có dễ như vậy. Chỉ hơi sơ ý là những con cờ khó khăn lắm mới cho được vào Bắc Ngụy sẽ bị chôn vùi hết. Cách được không đủ bù đắp cái mất đó. linh 406 Súc cốt công nếu những người này không thể thực sự phát huy tác dụng, vậy thì giữ bọn họ lại cũng có tác dụng gì đâu? Vốn là cắm dễ tại Bắc Ngụy, chẳng lẽ lại muốn bọn họ tới Đông Triệu, Tây Hàn mới có thể phát huy được tác dụng ư? Lăng Chỉ cười nhạt nói, "Chúng ta tốn ngàn vạn trọng kim mới mời được đệ nhất lâu toàn lực phối hợp hành động. Hiện giờ người của đệ nhất lâu đắt lèn vào Bắc Ngụy, triển khai hành động." Giết chết trưởng tử Lưu Vân của Ngọc gia Tạo nên phong ba ngập trời. Mà các ngươi vọng xưng thế ra ngàn năm nhưng lại không có chút thành ý. Không ngờ lại không phối hợp một chút nào. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Thực sự là vô cùng đáng cười. Thủy Thiên Huyến thân thể chấn động kinh hỷ nói. Ý của ngươi là để nhất lâu không phải giết người xong sẽ lập tức rút lui mà ở lại phối hợp hành động với chúng ta ư. Giết người rồi rút lui Nở cười Nếu chỉ là như vậy thì có đáng cái giá trên trời như vậy không Lăng chỉ bĩu môi nói Để nhất lâu ở đằng trước giết người Sau đó chúng ta phải ở phía sau lần lượt khống chế những chức vị trống do người chết để lại Từng bước nắm giữ đại bộ phận quyền lực của Bắc Ngụy Đạt được mục đích làm tan giá quyền thế của Ngọc Gia Đây mới là cả bộ phận kế hoạch ở phía Bắc Ngụy." Đợi sau khi phía Bắc Ngụy tất cả đều thỏa đáng Chắc rằng cao thủ của các người cũng đã tới Thừa Thiên rồi Sau đó chúng ta lại triển khai hành động đối với cao thủ của Ngọc Gia ở Thừa Thiên Đến lúc đó tự sẽ có kế hoạch thực hiện ở phía Thừa Thiên Nếu không bằng cái gì mà đi đối phó với liên quân cường đại gồm 300 bạch Ngọc, 500 tử Ngọc cao thủ chứ Thủy Thiên Huyến càng nghe mắt càng sáng lên đứng bật dậy nói Thần tiểu thư quả nhiên nhìn xa trông rộng, tính toán không chút sơ hở. Đã như vậy, chuyện cũng không thể chậm chế được nữa. Chúng ta lập tức tới bắc ngụy triển khai hành động bước tiếp theo. Ai, Hương Đài chuyện lớn như thế này, sao không nói trước một tiếng? Thủy Thiên Huyến có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút oán thán. Thủy công tử, đây vốn là những chuyện mà các người phải tận dụng triệt để mà tự động triển khai. Chúng ta cho rằng thế ra ngàn năm như Thủy ra. Tình hình bên trong luôn nắm rất rõ. Sao có thể không hiểu đạo lý đục nước béo có này chứ? Nào ngờ các người lại thực sự không chịu hành động thật khiến người ta quá thất vọng. Lăng trì thở dài một tiếng, mang theo một chút vì đạo hận vì rèn sắc không thành thép. Thủy thiên huyến nhất thời lắp bắp, mặt đỏ tới tận mang tay, nói không ra lời. Và lại... Phía Bắc Ngụy Thủy Công Tử một mình tiến vào có được không? Lăng Chi nhắc nhở Phía Thừa Thiên luôn cần Thủy Cô Nương ở lại chủ trì đại cục Dẫu sao thì các ngươi cũng không thể gạt Thừa Thiên sang một bên được phải không? Và lại Thủy Cô Nương có tới Bắc Ngụy hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì huyên mỗi hai người nhìn nhau Đều cảm thấy quả thực là rất có triển vọng Hơn nữa Lăng Gia đã xuất lực nhiều như vậy Thể hiện cả 10 phần thành ý Phía mình nếu không chứng tỏ gì thì quả thực không không ổn Cho nên lập tức đồng ý Có điều Thủy Thiên Nhu vẫn luôn thấp thỏm trong lòng Mơ hồ cảm thấy trong kế hoạch tựa hồ như có chỗ nào đó không đúng Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì tuy có nguy hiểm Nhưng lại không có hại gì đối với Thủy ra Ít nhất thì cũng là lợi nhiều hơn hại Tuy trong lòng vẫn thấy khả nghi Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng Chỉ dặn đi dặn lại ca ca của mình nhất định phải bảo trọng. Vạn sự không được mạo hiểm, nếu chuyện không ổn thì trước tiên lấy việc bảo vệ mình làm trọng. Thủy Thiên Huyến đương nhiên biết tự mình đi bắt ngụy lần này là khá nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cả ngàn năm nay Thủy Ngọc Lưỡng ra phàm là đụng chạm nhau, có lần nào là không cực kỳ nguy hiểm đâu. Một chút nguy hiểm thì đáng là gì chứ? Nếu có thể nhân cơ hội này mà làm yếu đi được thực lực của Ngọc Gia, vậy thì dù phải chết cũng có ngại gì đâu. Hơn nữa gia tộc luôn rất kỳ vọng vào mình. Nhưng mình từ lúc tới thiên tinh đại lục đã hai lần khiến gia tộc thất vọng. Cứ thế này mãi. E rằng địa vị người kế thừa đệ nhất của thủy gia của mình sẽ không thể giữ được. Bất luận là vì gia tộc hay là vì bản thân, mình đều nhất định phải tận lực hoàn thành công tác này. Việc ở Bắc Ngụy chỉ được thắng chứ không được bại Cho nên Thủy Thiên Huyến thực sự không do dự một chút nào biệt viện lăng ra trong mật thất Ngọc băng nhan trên mắt che vải đen dày cột Tác dụng lớn nhất của vải đen chính là trùm kín được hai mắt Trước mặt là bút mực Trên vách tường ở xung quanh treo đầy giấy tuyên thành màu trắng Giấy ở hai bên tường hiện tại đã được vẽ đầy tranh Nhắm mắt vẽ tranh chính là để kiểm tra trí nhớ Cảm giác ổn định ở tay của họa sĩ. Mà loại vẽ tranh trên tường này thì càng khó hơn. Còn đối với Ngọc Băng Nhăn không lâu trước đây hoàn toàn chưa từng biết loại thần ký vẽ tranh này mà nói. Thành tựu trước mắt có thể nói là rất đáng quý. Mà sự chua xót, khổ cực mà lần này nàng phải chịu càng không đủ để nói cho người ngoài. Khóe miệng Ngọc Băng Nhăn hơi nít lên, lộ ra đường cong u nhã kiên cường bướng bỉnh. Trong đầu nàng Thủy chung có giọng nói của một người ôn nhu mà lại kiên quyết Dùng họa để nhập võ, giúp đỡ lăng thiên ta Chỉ có mình thành công lấy võ nhập họa Rồi lại lấy họa nhập võ mới có thể chân chính có tư cách giúp đỡ lăng thiên Giúp đỡ người mà mình yêu nhất Nếu không, sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa gì chứ Từ lúc tới biệt việt của lăng phủ Ngọc Băng Nhan liền cắm đầu vào mật thất chuyên tâm nghiên cứu thần ký bịt mắt vẽ tranh ăn uống đều tại nơi này cho đến tận hôm nay ngọc băng nhan dối ngọc thủ ra nắm chính xác lấy bút lông trên bàn rồi nâng bút nhúng mực múa bút động tác sống như hành vân lưu thủy hoàn toàn không có một chút trở ngại một bức sơn thủy chi đồ khí thế bao la trong khoảnh khắc liền xuất hiện trên tờ giấy tuyên thành trên vách tường núi cao vời vợi Nước chảy mênh mông Ý cảnh siêu nhiên Một bức sơn thủy đồ rất đẹp Thần ký bịt mắt vẽ tranh tuyệt vời Lúc này Nếu có người ở bên cạnh Sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng Trên bức bát mặt sơn thủy Mà ngọc băng nhan vừa hoàn thành Bất kể là đỉnh núi chọc trời Hay là sông suối cuồn trào mãnh liệt Không chỗ nào là không toát ra kiếm khí dày đặc Giống như một tòa vạn kiếm chi sơn Vạn kiếm chi thủy Khiến người ta vừa nhìn vào liền không khỏi chấn động tâm thần kinh hồn tán đảm Lấy võ nhập họa Kiếm trong lòng hiện ra núi Hiện ra nước Hiện ra trời đất bao lơ À U vinh Quy Quy Cơ Họa Bước đầu tiên rốt cuộc cũng hoàn thành rồi Ngọc băng nhan kéo vải đen xuống Trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc tuyết khẽ lộ ra một nụ cười hưng phấn Khóe miệng hơi cong lên Khăn che mắt không khỏi bị nước mắt làm ướt Từ nhỏ đã bị cái bóng ám ảnh của huyền âm thần mạch ràng buộc Khiến mình trở thành một phế nhân võ học xanh phù kỳ thực Mình sao mà bất hạnh thế trên người mắc tuyệt chứng không thể chữa khỏi Nhưng mình lại cũng rất may mắn Trời cao cho mình gặp được lăng thiên Lại có thể hết lòng yêu thương nhau Người trong tim mình Không chỉ khiến mình có thể ngẩng đầu lên trên võ học Mà thiên cổ tuyệt chứng huyền âm thần mạch cũng từ từ có chuyển biến tốt Thần thích, thần tích thuộc về bản thân ta Từ nay về sau Ta sẽ không còn là một cái bình hoa có dung mạo suốt chúng nữa Ta sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của thiên ca Ngọc băng nhan lệ tuôn như suối Sự tự ti từ nhỏ đã chất chứa trong lòng Sự thương hại lúc trước do gia tộc gây nên Trong lúc này nếu so sánh với mục tiêu của mình thì trở thành nhỏ bé không đáng nhắc đến. Lăng thiên thở hổn hển dựa vào một gốc cây đại thụ. Khóe miệng dính một tia máu. Hắn cảm giác cả người trên dưới đều không còn chút sức lực. Dưới một kích toàn lực sau cùng của thiên lý. Lăng thiên tuy mượn thế mà lui. Thành công hóa giải một bộ phận của thiên lý. Nhưng công lực của thiên lý hùng hậu như thế nào chứ? Lăng thiên rút cuộc vẫn không tránh khỏi bị trọng thương Sau khi dùng lửa để ngăn địch Lăng thiên biết rõ ràng không cản thiên lý được lâu Liệt hỏa hừng hực căn bản không thể ngăn cản được một cao thủ nhất cấp như thiên lý Chỉ cần thiên lý phá được kế mưu của mình Tất sẽ nhanh chóng đuổi theo Cho nên lăng thiên không để ý đến thương thế Toàn lực triển khai Hinh long bách biến thân pháp chạy chối chết Dọc đường không ngừng thay đổi phương hướng để đánh lừa đối phương Thậm chí bản thân Lăng Thiên cuối cùng cũng không phân biệt nổi phương hướng Tùy tâm sở dục chạy tới nơi này thì đã đạt tới cực hạn của thân thể Nếu miễn cưỡng chống đỡ tiếp E rằng không cần thiên lý truy sát thân thể của mình cũng tự không chịu nổi Hắn ngã xuống đất mà không lật nổi người Trước ngực lại ngâm ngấm đau Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy Lau máu khóe miệng Đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh Không khỏi cười khổ một tiếng Nếu mình đoán không lầm Đây căn bản là ở bên cạnh một đường núi Mình vốn một lòng muốn chui vào núi sâu rừng rậm Mượn tâm pháp kỳ diệu để né tránh thiên lý Nhưng không ngờ lại chạy tới ven đường núi rừng Tuy nơi đây đã là trong núi lớn rồi Nhưng cách mình không xa là một sơn đảo gập rình Lại không an toàn Đối diện với đại địch giống như thiên lý Mình bất luận là như thế nào cũng không được lơ là Lăng thiên lúc này lại không biết được rằng Nữ tử che mặt đó không ngờ lại mạo hiểm lừa gạt thiên lý để tranh thủ rất nhiều thời gian cho mình Nơi này đã có đường, vậy thì nhất định có người lai vãng Thậm chí cách đây không xa có thể còn có khu dân cư Lăng thiên thở dài một tiếng Dối tay ra vỗ nhẹ lên thân cây Xem ra mình vẫn phải chống đỡ cái thân thể đang bị thương này mà đổi một nơi giấu mình khác vậy Hy vọng không hoạt động quá kịch liệt Thân thể vẫn có thể miễn cứng chịu nổi Ong, lăng thiên vỗ lên thân cây Không ngờ lại không phải ra một tiếng búp như bình thường Ngược lại là một tiếng ong ong Hắn không khỏi ngây người Quay lại nhìn thang ký phía trước cây Dưới dưới sự che lấp của cỏ dại Ở gần gốc của cây đại thu to bằng hai người ôm um này không ngờ lại có một hốt cây đen đen. To khoảng miệng bát. Một đại thụ như thế này bên trong không ngờ lại trống sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không tin rằng. Gốc đại thu thô trắng cao mấy chục trượng này. Bên ngoài thì xanh um tươi tốt tựa hồ như sinh cơ dạc rào. Nhưng phần dễ lại đã thối giữa chỉ còn lại một lớp vỏ cây dày. Mắt Lăng Thiên sáng lên tiện tay ngắt một cành cây chọc vào đo thử độ sâu của hốc cây, không khỏi bật cười chấn an. Sinh cơ! Sinh cơ khả ngộ bất khả cầu mà ông trời ban cho mình. Sau nửa tiếng, Lăng Thiên nhìn những con sóc chân sau buộc những mảnh vải trắng mang máu của mình chạy lung tung khắp nơi. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, lặng lẽ vẫn xúc cốt thần công độc môn. xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách quái dị cả thân thể đột nhiên biến thành nhỏ đi một nửa, thân hình tiêu xái thon dài biến thành nhỏ như một đứa trẻ 10 tuổi, rồi vô thanh vô tức chui vào trong hốc cây, thân hình vặn vẹo mấy cái, lập tức một sự tình không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, hốc cây to như miệng bơ, à, Tịt. dương, dương, quy, quy, u, vinh, quy, quy Bé 7-8 tuổi cũng không chui vào được nhưng Lăng Thiên lại cứ thế biến mất ở bên trong Thậm chí không có một chút miễn cứng nào Tất cả đều không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào Chương 407 Tin tình báo với giá trên trời trong hốc cây tất nhiên hơi ẩm ướt Không gian cũng không quá lớn Nhưng cũng miễn cứng có thể đủ cho một người ngồi khoanh chân Có thể có một nơi ẩm thân an toàn như thế này Vốn đã là may mắn lắm rồi, nhưng điều còn thiếu để hoàn mỹ chính là bên trong có một mùi rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Lăng thiên thở dài một hơi, nhân chóng nhịp chuyển kinh long thần công, lập tức một nổi tức cực nóng ngập tràn không gian bé nhỏ này. Trong thoáng chốc, trong đồng huyệt biến thành khô giáo, cái mùi khó ngửi đó cũng theo cố nổi lực cực nóng này mà bị bốc hơi ra ngoài. Lăng thiên khôi phục lại thân hình của mình, lại một lần nữa về đồng khẩu, đơn trưởng nhất dẫn, nội lực phun ra. Một khối vỏ cây đã được chuẩn bị trước trong bụi cỏ đối diện sớm đã dưới sự dẫn dắt của trọng lực. Lăng không bay lên. Bút một tiếng gắn lên hốc cây. Kiến khít, Tựa hồ như cây đại thụ này là do thiên nhiên sinh ra như vậy. Chưa từng có một cái hốc nào. Trong bóng tối, Lăng thiên cười hắc hắc. Trong lòng không nén được mà cảm thấy thương xót không thôi. Nếu mình không có nhiều chuyện quan trọng phải làm. Tin rằng chỉ cần có đủ nước và lương thực. Cho dù sống trong hốt cây này một năm. Tin rằng thiên lý có làm cách nào cũng không tìm thấy mình. Thiên lý, ngươi cho rằng thực sự có thể thay thế cho thiên lý ư. Lăng thiên hơi lắc đầu cười khổ một tiếng, ngồi khoanh chân. Bất kể là thế nào. Tiến hành khôi phục thân thể của mình. chuyên tâm chỉ khỏi nội thương mới là chuyện quan trong đầu tiên trước mắt qua hốc mắt lỗ mũi một cố nội lực tinh thuần từ đan điền trầm trầm trào lên sau khi vòng một vòng quanh thân thể lăng thiên lại một lần nữa rơi vào trong điều tức thâm trầm không lâu sau trên đầu liền bốc lên một làn khói nhàn nhạt ngưng đọng không tan mà trong mũi của lăng thiên tiếng hô hấp cũng lập tức biến mất Chỉ có ngực là hơi hơi nhấp nhô, không ngờ đã tiến vào tiên thiên thai tức chi cảnh thần bí đơ vô nhân vô ngã, vật ngã lướng vong. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, trong đầu lòng đột nhiên có báo hiệu, nội lực đang lưu chuyển đột nhiên dừng lại. Sau đó bừng tỉnh, dưới sự vận khí nội thì, chỉ cảm thấy nội lực toàn thân trở nên hoạt bát, khôi phục lưu chuyển tự nhiên như trước. Cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên Cảm giác tưng tức trước ngực cũng biến mất hoàn toàn Biết rằng nỗi thương cơ bản đã khỏi hẳn Trong lòng không khỏi mừng rỡ Nhưng đúng vào lúc này Một loạt bước chân khe khẽ từ xa tiến đến gần Hướng về phía mình Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lộn xộn Rõ ràng không chỉ có một người Mà là của một đám người dường như có võ công Hơn nữa lại có cao có thấp một thanh âm thô hào nói đại ca ta thực sự không hiểu chúng ta cứ như một con ruồi bay loạn khắp thiên hạ sao có thể trùng hợp gặp được tên tiểu tặc lăng thiên đó thế này chẳng phải là lãng phí thời gian một cách vô ích sao tìm ta ư lăng thiên trong lòng ngẩn ra đây là thế lực của phương nào vậy tìm ta làm gì không ngờ còn gọi ta là tiểu tặc to gan thật một giọng nói trầm bùng vang lên ngươi gấp cái gì? Tin tức truyền ra là hắn đang ở cảnh nội Tây Hàn, sao có thể nói là không có mục tiêu? Hơn nữa, gia chủ chỉ là muốn có thể xác định tin tức lăng thiên đã chết mà thôi Chứ không có nói là chúng ta phải tự tay giết hắn Bất kể là thế nào, chỉ cần biết được tin tức lăng thiên đã chết, chúng ta liền có thể về báo cáo Mà lăng thiên dưới sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ Cho dù hắn thủ đoạn thông thiên thì cũng liệu có thể sống được bao lâu Trong thiên hạ từ cổ trí kim có ai có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ đâu Không chừng hắn hiện tại đã mất mạng rồi cũng nên Thanh âm thô hào đó oán giận nói Mấy ngày này cứ bôn ba trên lưng ngựa Mông lão tử đau lắm rồi Tiếp theo lại phải tìm khắp núi đồi Mệt chết ta mất Đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi Đã chỉ cần xác định một tin tức Chúng ta tội gì phải liều mạng như vậy Nói xong liền nghe thấy canh một tiếng Rõ ràng là đã ném binh khí lên đất Giọng nói rất gần Tiếp theo lại nghe thấy một tiếng ai Một người dựa mạnh vào đại thụ mà lăng thiên đang ẩn thân Phát ra tiếng thở dài thỏa mãn Mấy người khác cũng nhao nhao ngồi xuống Lăng Thiên trong lòng thầm tính toán nhân số Ừ Tổng cộng có 6 người Vô cùng trùng vây quanh cây đại thủ mà Lăng Thiên đang giấu mình 6 người ai cũng không ngờ rằng Lăng Thiên mà bọn chúng đang lao tâm khổ tứ đi tìm đang bị chúng vây ở giữa như ngàn sao quanh trăng Thanh âm ồn trọng nhất đó lại nói Ai? Các ngươi đó Lão ngũ Không phải là ta muốn nói ngươi đâu Ngươi tự mình nghĩ lại đi Với tính khí này của ngươi Ngươi đã bao nhiêu lần phải chịu khổ rồi Vẫn không biết thay đổi ư Bột trộp như vậy chẳng trách chủ thượng chưa bao giờ giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng nào Cứ thế mãi tương lai đại sự nếu thành công Chủ thượng luận công ban tưởng ngũ để ngươi liệu được đứng ở chỗ nào Giọng nói thô hào cười hắc hắc hai tiếng Tiếp theo lại nghe thấy một tiếng ca thán buồn bực. Phòng trực là đang nằm xoài trên đất. Ôm um ôm um nói. Chỉ giao cho ta nhiệm vụ quan trọng thì có ít lời gì chứ. Vẫn không thống khoái bằng cả đám cùng nhau ra ngoài làm việc. Lão ngũ ta chỉ cần có rượu uống. Có cơm ăn là đủ rồi. Quản nhiều như vậy làm gì. Thăng quan phát tài ư tiểu để tự hiểu lấy mình tự thấy không có bản sự. Việc gì phải nghĩ xa Nếu tới lúc đó có thể giữ lại một mảng Đợi các vị ca ca có ngày nở mặt Tiểu để tùy tiện chọn một nhà rồi đến ăn nhờ sống nhờ là được rồi Mấy người còn lại dễu cợt, nhao nhao nói Đúng rồi, đúng rồi Con người của lão ngũ Sống khoái hoạt như thần tiên Chuyện người không biết Làm việc không làm Có tiền đồ hay không cũng chẳng thèm quan tâm Ha ha, ha ha Lại có một người nói Lão ngũ muốn ăn chùa uống chùa, xem ra chỉ có theo đại ca. Không chỉ là lão ngũ, mấy người chúng ta cũng không có số được phong quan đâu. Hơn nữa muốn làm một chức quan nho nhỏ cũng đâu có khó đâu. Tới lúc đó làm một chức quan đánh sắm, rồi cùng nhau tụ tập ở phủ của đại ca. Sáu huyên để cùng nhau ca hát uống rượu. Được thế là thỏa mãn lắm rồi. Được thế là thỏa mãn lắm rồi ư. đúng là một đám không có trí khí. vị đại ca đó cười mắng mọi người một câu. mấy huyên để là cười một trận. một lát sau mới nghe thấy một người trong đó trầm giọng nói: đại ca có điều tiểu để cảm thấy việc này hơi kỳ lạ. giang sơn lệnh chủ đó truy sát lăng thiên của lăng gia. nhưng trong gia tộc lại muốn mấy người chúng ta ra ngoài nghe ngóng tin tức. ở đâu lại có đạo lý đó? Thật ra chuyện này này cứ nhẫn nại đợi một đoạn thời gian là ước sẽ có tin tức truyền ra Chủ thượng phái chúng ta ra ngoài Hơn nữa chọn lọc còn rất nghiêm khắc Không biết là muốn để làm gì Nếu nói để chúng ta đối phó với Giang Sơn lệnh chủ Chúng ta có khác nào pháo hôi huyên để chúng ta cho mình là cao Nhưng mình suốt cuộc có mấy cân mấy lượng thì vẫn có thể tự biết Nếu chỉ là thám thính tin tức Một là vẽ với thêm chuyện Hay là cũng thực sự có chút đại tài tiểu dụng Tất nhiên sẽ không phải là thám thính tin tức một cách đơn thuần Còn việc phái chúng ta ra ngoài Chủ yếu là ý tứ của nhị gia. Vị đại ca đó nói Không biết vì sao Nhị gia vẫn luôn cho rằng Giang Sơn lệnh chủ vì tất đã có thể giết chết được Lăng Thiên Cho nên nhị gia luôn kiên trì Nhất định phải phái mấy người chúng ta ra ngoài Ừ Kỳ thực trừ chúng ta ra Nhị gia còn bí mật phái thêm một nhóm nhân thủ nữa Thậm chí là bản thân nhị gia cũng rất có khả năng sẽ tự mình xuất động Mục đích chỉ có một, vạn nhất Sang Sơn lệnh chủ không thể giết chết Lăng Thiên Vậy thì, chúng ta cho dù phải liều mạng cũng tuyệt không thể để Lăng Thiên sống sót trở về Lăng Thiên ở bên trong hốc cây cười khổ Biết rằng vị nhị gia này thực sự rất coi trọng mình Chỉ là không biết suốt cuộc đó là vị nhị gia nào là nhị gia của Tiêu gia hay là của Ngọc gia, Nam cung gia, hay là nhị gia nào đó khác? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên mỉm cười. Cho dù không biết, nhưng chỉ tính thử một chút đã phát hiện ra thế giới này thực sự có không ít nhị gia. Giang Sơn lệnh chủ không giết được Lăng Thiên. Ha ha ha, một người nghe thấy vậy liền bật cười. Nhị gia lần này thực sự quá cẩn thận rồi. Cho dù lăng thiên chính là thiên tiên hạ phàm. Bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ. Luyện tới hiện tại thì chẳng qua cũng chỉ được 16 năm mà thôi. Người khác có lẽ không biết. Nhưng ta đã từng nghe nói. Vô thượng thiên đương Kim Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý từ lâu đã được công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Tựa hồ như ít nhất đã hơn 60 năm rồi. Há <cười> hạ! Ai có thể bằng được hắn ta chứ? Nhị ra thật là. Ha ha ha, nói tới đây Lại cười ha ha hai tiếng không nói tiếp Nhưng trong lời nói của hắn Mọi người sớm đã hiểu được rất rõ ý tứ bên trong Cười cái gì Đại ca đó chừng mắt lườm hắn Nhìn ra luôn cẩn thận như vậy đó Ông ấy đã một mực chắc chắn rằng giang sơn lệnh chủ vì tất đã có thể giết chết được Lăng thiên Tất nhiên là có đạo lý của mình Cẩn thận luôn là đức tính tốt Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta thà rằng tin là có chứ đừng tin là không. huống chi trước khi ra ngoài, ta còn nghe nói tới một chuyện khác. Chính là vì chuyện này mới khiến ta cảm thấy rằng, khả năng Giang Sơn lệnh chủ giết được Lăng Thiên là không lớn. Chuyện gì vậy? Năm người còn lại đồng thanh hỏi. Là chuyện Giang Sơn lệnh chủ cùng Lăng Thiên tử vong truy sát. Nhị ra từng liên hệ với tổ chức tình báo để nhất Thủy Tinh Lâu trong truyền thuyết. Chi ra giá trên trời trăm vạn lượng bạc mua một tin tức chính xác. Nhưng Thủy Tinh Lâu lại khước từ không tiếp nhận giá này. Bọn họ trực tiếp đưa ra mấy cái giá cao hơn nữa. Nói là nếu muốn thực sự có được tin tức về chuyện này. Ít nhất cùng cần một trăm vạn hoàng kim. Tương đương với hai ngàn vạn lượng bạc đó. Vị đại ca đó khi nói câu này cũng không biết là có tâm tình gì mà ngữ khí có chút quái gì. Một trăm vạn lượng hoàng kim. Hai ngàn vạn lượng bạc. Bọn họ sao không đi cướp quốc hố đi. Con mẹ nó. Cho dù là tiêu gia giàu ngang thiên hạ cũng không mua được loại tin tức này. Thủy Tinh Lâu thực sự đúng là bị điên mà. Năm người còn lại nhau nhau bất bình thốt lên. Lão tử khổ sở cả đời tới cuối đời cũng không biết là có kiếm được vạn lượng hoàng kim hay không Thủy tinh lâu này không ngờ lại bán một tin tức với già 100 vạn lượng hoàng kim Quả thực là điên rồi Lăng thiên ở trong hốc cây trong lòng ca Hơm Nơ Gơm Khỏi cười thầm một tiếng Nếu thủy tinh lâu bán tin tức này ra ngoài một cách đơn giản thì mới là thực sự bị điên đó Giọng nói trầm bùng của vị đại ca đó lại vang lên Chính bởi vì chuyện này nhị ra mới càng kiên định ý nghĩ của mình hơn Phải biết Thủy Tinh Lâu đã ra một cái giá trên trời như vậy thì chính là muốn trực tiếp tự tuyệt cuộc mua bán này Mà Thủy Tinh Lâu vì sao lại lựa chọn trực tiếp tự tuyệt Lý do không ngoài hai điều Hoặc là Thủy Tinh Lâu không nắm chắc tìm được hành tung của Giang Sơn lệnh chủ và Lăng Thiên Cho nên không dám bảo đảm có thể nhận được tin tức cụ thể về chuyện này đầu tiên Hoặc là Thủy Tinh lâu không thể xác định giữa Giang Sơn lệnh chủ và Lăng Thiên rốt cuộc là ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu ngươi nói xem cái này chứng tỏ điều gì Chương 408 Cao thủ tụ tập chứng tỏ cái gì Ta làm sao mà biết được, không phải là đang nghe Đại ca Hương nói sao Lão ngũ có giọng nói thô hào giật mình hỏi lại đồ ngô điều này chứng tỏ trong mắt của thủy tinh lâu lăng thiên có thực lực đối kháng được với giang sơn lệnh chủ vị đại ca đó ngữ khí trầm trọng nói thơ nào nhị ra lại muốn dồn lăng thiên vào tử địa đây chính là lý do tuổi tác đó thực lực đó gia thế đó võ công đó lăng thiên thực sự là một nhân vật nguy hiểm đệ nhất vào lúc này nếu hắn chân chính đủ lông đủ cánh thiên hạ liệu ai có thể hơn được hắn đây Nhưng lăng thiên rào hoạt cơ cảnh, cơ hội có thể dồn hắn vào tử địa là không nhiều. Mà nhân chuyện của Giang Sơn lệnh chủ, không nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội tốt nhất. Cũng có thể là cơ hội tốt cuối cùng có hy vọng giết được hắn nhất. Một loạt những tiếng hít sâu vang lên. Năm người còn lại đồng thời hít một hơi lạnh. Bọn họ đều hiểu rất rõ đại ca của mình. Hắn không bao giờ đưa ra kết luận một cách tùy tiện. Nếu Lăng Thiên thực sự là như vậy sáu người bên mình vạn nhất đụng phải hắn Vậy thì có khác nào làm sao cho hắn thái Nói chi đến chuyện giết hắn Bọn họ không nói gì Nhưng Lăng Thiên ở trong hốc cây lại càng hồ đồ hơn sáu người này trung khí sung túc hô hấp kéo dài Rõ ràng đều là cao thủ nội ra có nội lực bất phàm Võ công bất tục Rốt cuộc là thuộc thế lực của phương nào Vị nhị gia đó suốt cuộc là nhị gia của nhà nào Những người này nói chuyện cả nửa ngày Không ngờ lại không có một ai nhắc tới đề tài mà Lăng Thiên thấy hứng thú Thủy Tinh Lâu tổ chức tình báo thần bí nhất, uyên bác nhất thiên tinh đại lục Sự tồn tại của nó cơ hồ không khiến Lăng Thiên phải bận tâm Tin tức mà vị đại ca đó nói ra chấn động như vậy Nhưng cũng không khiến Lăng Thiên động dung Đột nhiên mùi rượu nồng nặc bay ra bên ngoài trở nên xôn xao Lão ngũ ha ha cười nói Kể mẹ nó cho Giang Sơn lệnh chủ đấu với Lăng Thiên đi Chẳng mang lão tử uống một ngụm rượu thật thoải mái Con mẹ nó lão ngũ Nhiệm vụ quan trọng như vậy Ngươi không ngờ còn dám mang theo rượu Mau mau cho ta uống trước Từ từ đừng cướp Mọi người đều có phần mà Ta mang theo hai bình Gấp cái gì mà gấp hừ Ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ còn dám mang theo rượu, đúng là không còn vương pháp gì cả. Nếu nhị ra biết, các huyên để cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy đó. Đưa đây, ta tịch thu. ha ha ha, đại ca muốn lấy làm việc công để mưu cầu lời riêng ư. Có điều chiêu này của huyên đã dùng mấy lần rồi, không còn linh nữa đâu. Sáu huyên để cười vui một trận, sau đó liền nghe thấy sáu người đánh nhau. Sáu người này rất coi trọng nghĩa khí Thật là thú vị Lăng thiên trong lòng thầm nói Người thấy mùi rượu nồng nặc, Hắn nuốt nước bọt Đột nhiên cảm thấy mình khác như phát điên Ở đằng sau tiếng tay áo phần phật vang lên Tựa hồ như có người đang chạy về phía này Nhưng sáu huyên để ở bên ngoài Chỉ lo cướp rượu của nhau Lại thêm tu vi kém hơn Cho nên không hề nghe thấy Lăng thiên ở trong hốp cây trong lòng rung lên Người tới không nhiều chỉ có ba người nhưng võ công của người nào cũng cao hơn 6 người bên ngoài rất nhiều Lăng thiên dùng thần thức để thăm dò Lần đặt chân sau cùng của ba người này cách đây 15 trượng Nhưng tay áo theo gió vang lên Lần đặt bước tiếp theo đã chỉ còn cách 10 trượng Rồi sau đó dừng thân pháp lại chậm rãi bước về phía này Điều này cũng nói lên rằng mỗi một lần tung người của ba người này đều vượt quá cử ly ít nhất là 5 trưởng. Loại khinh công này, cho dù là thủ hạ của lăng thiên, có thể đạt tới cấp độ này hoặc là cao hơn một chút thì chỉ có lăng thần, lăng kiếm và bọn phong vân lôi điện trì mà thôi. Còn đám người lăng thập cửu gia nhập để nhất lâu muộn hơn một chút thì còn chưa đạt tới được trình độ này. Từ đâu mà tới ba nhất lưu cao thủ lai lịch kỳ quái như thế này? Người tới là ai? Cuối cùng cũng có người phát hiện ra ba người này. Không ngoài sở liệu của Lăng Thiên. Người vừa hỏi là vị đại ca trong sáu người. Chỉ nghe thấy một người nói. Rượu ngon. Người anh em tao nhã thật. Lưng dựa vào cây. Mặt đối diện với núi. Nói cười vui vẻ. Tận tình thưởng thức rượu ngon. Thực sự là cực kỳ tiêu sái Bọn tài hạ hâm mộ vô cùng Không biết có thể hỏi thăm chư vị một chuyện không vị đại ca rõ ràng phát hiện ba người này không dễ trêu Cho nên cực kỳ lễ phép nói vị huyên đài này quá lời rồi Cách này gọi là trong nhà thì dựa vào phủ mẫu Ra ngoài thì dựa vào bạn bè Lại nói trong tứ hải đều là huyên đệ Không biết rằng huyên đài có điều chi cần hỏi Nếu chúng ta có thể trả lời Tất sẽ không ngần Nga vậy thì tại hạ xin đa tạ trước Người đó mỉm cười, nói Không biết chư vị có nhìn thấy một thiếu niên anh Tuấn đi qua đây không Người này thân hình cao lớn Diện mạo Tuấn Mỹ Thân mặt bạch bảo Trên đầu mang kim quan Cử chỉ rất tiêu sái Lời nói lễ độ Võ công cao cường Hắn còn chưa nói xong vì đại ca đó đã mỉm cười Người các vị hỏi phải chăng là lăng thiên lăng đại công tử của thừa thiên Giọng nói của người nọ trở nên vui mừng Không sai chính là lăng thiên Thì ra hương đại quả nhiên nhận ra Xin hương đại chỉ giáo Vị đại ca đó cười cười lắc đầu Không giấu gì mấy vị Chúng ta cũng là vì lăng thiên mà tới Nhưng cho tới tận giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hắn Ô Người đó ô dài một tiếng tựa hồ như có chút thất vọng Đột nhiên hỏi không biết cái vị muốn tìm lăng thiên là vì chuyện gì à à chúng tôi phụng mệnh đến đây thực sự không tiện tiết lộ xin hương đại thứ lỗi vị đại ca đó thi lễ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói ồ đã là như vậy xem ra mục tiêu của chúng ta là giống nhau rồi người nọ tựa hồ như không hề cố kị sáu hương để trước mặt hời hợt nói Ba người chúng ta tới đây, mục đích chỉ có một, chính là khiến Lăng Thiên cả đời này cũng không về được Thừa Thiên. Trừ đi một đại họa hại cho thiên hạ. Lăng Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Người này mở miệng ra đất gọi mình là họa hại. Nói cũng rất thuận miệng. Lăng Thiên hận không thể tức khắc phi thân ra một trường đánh chết những tên này. Nhưng lập tức nghĩ lại, hai đám người tụ lại với nhau, Nói không chừng mình có thể nghe được đề tài bí mật nào đó Hiện tại giết chết chúng thì quá đáng tiếc Thì ra là người đồng đạo rồi cái này gọi là tương thỉnh không bằng ngấu ngộ Mọi người đã có chung một mục tiêu Ba vị đừng ngại ngồi xuống cùng uống một chén Nghỉ ngơi một lát Vị đang cả đó đưa tay ra mời Sau đó ba người nọ cũng không khách sáo Vui vẻ ngồi xuống Hai nhóm người ở bên ngoài muốn xếp mình không ngờ lại hợp thành một nhà Điều này khiến Lăng Thiên cảm thấy có chút buồn cười Và cũng muốn ngơi bọn họ có thể có thủ đoạn gì Chỉ nghe thấy vị đại ca đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các huyên đệ của mình Thì ra sáu người phía này chính là huyên đệ kết nghĩa Lão Đại là Nhạc Tử Phong Lão Nhị là Trương Trường Cung Lão Tam chữ Tiếu Hành Lão Tứ Chu Hiếu Bằng Lão lục trần phong tháp Còn lão ngũ xuất ngôn thô hào tên cũng bưu hãn nhất Không ngờ được gọi là vương ngũ Không biết binh khí của hắn có phải là đại đao không Nhạc tử phong trong lòng hiểu rõ Nếu như Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý chưa chắc xếp được lăng thiên Vậy thì sáu hương để mình vạn nhất gặp phải tên sát tinh lăng thiên này Tuyệt đối chỉ có đường chết Ngay cả cơ hội lấy mạng đổi mạng của không có Cho nên trên đường Hắn không hề đốc thúc huyên đệ của mình như trước kia Ngược lại còn có ý tứ dung túng Vạn nhất gặp phải Lăng Thiên thì tất nhiên là không còn gì để nói Nhưng nếu như không tìm thấy Thì cũng không cần phải tới suối vàng mà tìm Cho nên trên đường chậm chạp như du sơn ngoạn thủy Đại khái là chỉ mong trước khi sáu huyên đệ tìm thấy Lăng Thiên Thì đã nghe thấy tin báo tử của Lăng Thiên Vậy chẳng phải là tuyệt lắm ư Còn công lao Phần thưởng trọng hậu đều là để cho người sống dùng Nếu như mất mạng rồi thì có được những thứ này cũng có để làm gì đâu Duy lúc này bất ngờ lại gặp được ba người áo xanh có chung một mục đích Trong lòng lập tức thay đổi cách nghĩ Bất kể là ba người này thuộc thế lực của Phương nào Trong hoàn cảnh trước mắt đều không còn quan trọng Địch nhân của địch nhân chính là người phe mình Quan trọng hơn là võ tông của ba người này đều rất cao cường, hơn xa sáu người mình. Nếu có thể đi cùng một đường, dưới sự tương trợ của ba vị cao thủ này, cho dù thực sự xui xẻo gặp phải lăng thiên, cũng có lực để liều mạng. Nếu ba người này thực sự tài giỏi có thể giết chết lăng thiên thì càng tốt. Lúc đó bất kể là mấy huyên để mình có tụ thủ bàng quan hay là bình chân như vậy, Hay là thừa cơ theo hoa trên gấm thì cũng là một đại công từ trên trời rơi xuống. Mà nếu xui xẻo thì có ba người này gánh hộ. Chắc rằng Lăng Thiên cũng sẽ chỉ chú ý tới người có thể gây uy hiếp cho hắn. Mấy nhân vật nhỏ như mình tuyệt đối có thể có đủ thời gian để chạy thoát thân. Càng nghĩ hắn càng thật sự tính của mình rất hay. Quả nhiên là Tiến có thể tung. Lôi có thể thủ. Thế là lão sang hổ như hắn liền ra sức nịnh hót ba người này Không biết vì sao Ba người đối diện tựa hổ như cũng có ý đồ khác Không ngờ lập tức đáp ứng yêu cầu đi chung đường của nhạc tử phong Mọi người đã có cùng một mục tiêu Thì lơ người cùng đường Vậy thì cũng không cần phải giấu riêng nữa Mấy vị nhân hương Các vị là cao nhân phương nào vậy Đám người nhạc tử phong đã nói ra danh tính của mình Nhưng ba người này lại vẫn xấu kín như bưng Đã thế lại còn hỏi thêm một câu moi hết cả gốc sẽ nhơ người ta ra Nhưng ngữ khí hờ hững Lại tràn đầy ý vị của thượng vị giả không cho phép người ta từ chối trả lời Nhạc tử phong trong lòng có chút tức giận Liếc thấy các huynh để nét mặt của ai cũng hiện lên vẻ mực bội Không khỏi đánh mắt ra hiệu trước Tỏ ý bảo mọi người cố nhấn nại Thói đời này Nắm đấm lớn chính là đạo lý Huyên để bên mình không đáng để người ta để vào mắt Tất nhiên là khinh Thường không thèm trả lời mình Dẫu sao thì chỉ cần các ngươi sẽ không giúp đỡ Lăng Thiên là được rồi Lập tức cười bồi, nói Tại hạ là gia tướng của Đông Phương Thế Gia Lần này phụng mệnh của nhị gia ra ngoài tìm tung tích của Lăng Thiên Không biết tôn tính đại danh của ba vị tiền bối là gì Có điều nhìn phong phạm của các vị tiền bối Chắc hẳn bất kể là người của nhà nào thì tất nhiên cùng đều là dạng nhân vật lãnh tụ uy danh hiền hác rồi. Đông phương thế gia, là tên tiểu tử đông phương kinh lôi phái các ngươi đi sao? Một lão già mặc áo xanh hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói: "Không ngờ rằng tên tiểu tử đó cũng có mấy phần kiến thức." Liếc nhìn sáu người, hơi trầm ngâm rồi nói: "Chúng ta là người của Tiêu gia, ngươi có thể gọi ta là Tiêu đại kia là tiêu nhị ở xa nhất là tiêu tam thì ra là cao nhân tiền bối của tiêu ra nhạc tử phong mặt đầy vẻ kính ngưỡng lăng thiên ở trong hốc cây càng nghe càng thấy có chút không đúng sáu người trước không ngờ lại là do đông phương ra phái ra hơn nữa là tới để giết mình đông phương kinh lôi vì sao lại muốn giết mình tựa hồ như không hợp lý lắm chương bốn trăm linh chín Ngọc ra hồn phách lăng thiên nhớ tới lúc Đông Phương kinh lôi rời khỏi thừa thiên Đặc biệt tới bái phòng mình Ngôn từ tha thiết Nói năng thân mật Tựa hồ như không giấu được sự chân thành Rất có ý tứ hận vì gặp nhau quá muộn Trong lời nói Để lộ ra ý tứ Đông Phương thế ra bằng lòng kết minh với lăng gia một cách rất rõ ràng Thậm chí còn tặng cho mình một gốc huyết sâm ngàn năm thuộc loại bảo vật vô giá Vô tình đã giúp mình luyện trí thành cực phẩm đại hoàn đan Tuy lúc đó đã biết rằng Đông Phương Kinh Lôi lòng mang ý đồ Nhưng trong lòng lăng thiên cũng không khỏi mang một tia cảm kích Nhưng hiện tại mới cách lúc gió chưa quá hai tháng Đông Phương Kinh Lôi không ngờ lại nhân thời cơ mình bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát Ô à, phái người truy sát mình Vậy thì tất cả những gì hắn làm lúc đó há chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa sao bên trong lại có huyền cơ gì đây lẽ nào chỉ là bởi vì sự tình ở thừa thiên lúc đó có thể khiến cho đông phương kinh lôi cố kỵ mình như vậy ư đột nhiên trong đầu lăng thiên lói lên linh quang chẳng lẽ đông phương thế gia cũng muốn nhập chủ thừa thiên đồng thủ với lăng gia ư cho nên mới lựa chọn lúc này để hạ thủ đối với mình nghe đám nhạc tử phong luôn miệng gọi tiêu đại gia tiêu nhì gia ngọt xớt Lăng thiên trong lòng lại càng thêm hoài nghi thân phận của ba người này Ba người này có lẽ là thực lực của phía tiêu gia Nhưng tuyệt đối không phải là thuộc hạ của tiêu gia Mọi người đều biết tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn ở bên ngoài luôn luôn được xưng hô là tiêu đại gia Mà nhị ra tiêu phong dương của tiêu gia thì trên đời chẳng ai không biết Ba người này không ngờ lại tự xưng là tiêu đại tiêu nhị tiêu tam Thậm chí nhạc tử phong dùng cách xưng hô đại gia nhị ra để gọi mà ba người này không hề kiêng kỵ Mà cái tên này rõ ràng đã phạm kỷ huy Nếu đúng là cao thủ thuộc hạ của tiêu gia Sao dám làm như vậy Nếu như không phải là cao thủ dưới quyền tiêu gia tiêu phong hàn Vậy bọn họ tự xưng là người của tiêu gia thế chẳng phải là giả mạo sao Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy Chẳng lẽ đằng sau tiêu gia Lăng thiên không nghĩ tiếp nữa, cách nghĩ này khó tránh khỏi có chút khó bề tưởng tượng. Có lẽ thật sự là vô xảo bất thành thư rồi. Tin rằng bất kể là như thế nào, ngày mà chân tướng lộ ra rõ ràng đã không còn xa nữa. Ở đằng sau lại có tiếng tay áo phất gió truyền tới. Lại có hai người đến. Thân pháp tinh diệu phiêu hốt. Rõ ràng cũng là cao thủ có nội lực cao tuyệt. Võ ký siêu quần. Ba người áo xanh tự xưng thuộc tiêu ra trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc thận trọng. Hiển nhiên công phu mà hai người vừa đến biểu hiện ra đã khiến cho ba người này tuyệt đối không dám khinh thường. Lăng thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện lạ ngày nào cũng có, nhưng hôm nay thì đặc biệt, nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ở nơi hoang vắng, hòn núi nhỏ xưa này ít người hỏi thăm này không ngờ lại biến thành nơi cao thủ võ lâm tủ họp ư Những cao thủ cấp thiên tiên ngày thường khó mà gặp được Lúc này không ngờ lại biến thành rau cải trắng bán đầy ngoài chợ Chỗ nào cũng thấy Chuyện này thực sự là vô cùng quái lạ Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết đã phát sinh ư Lăng thiên giấu mình ở trong hạt tâm của cây đại thụ Tin rằng khắp thiên gia ngoại trừ thiên lý may ra Có thể bằng vào lục tức kỳ diệu và thiên thị địa thính kinh thiên động địa Mà tìm được vị trí một cách mơ hồ ra Tuyệt đối không có người thứ hai có thể tìm thấy tung tích của mình Nếu như những người này đều vì mình mà tới Vậy thì bọn họ sao có thể khẳng định rằng mình đang ẩn thân ở trên tòa núi này Nếu là trùng hợp Sao lại có thể nhiều người đồng thời xảo hợp như vậy mà đến được đây Như vậy thì khó tránh khỏi trùng hợp một cách quá đáng rồi Trừ phi ở phía này có gì đó kỳ lạ Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào thiên lý chẳng không phải là loại gà mái như vậy chứ. Nếu như hắn tiết lộ chỗ mà mình có thể giấu thân, cách nghĩ này quả thực quá vô lý. Lăng thiên trong lòng lập tức lượt qua mấy chục loại suy đoán, nhưng lại không có một loại nào hợp tình hợp lý cả. Vào lúc lăng thiên đang âm thầm suy đoán các loại khả năng, tình thế ở bên ngoài đã phát sinh biến hóa vi diệu. ha ha, thật không thể ngờ rằng. Giữa ban ngày lại thực sự nhìn thấy vượt, Đây là giọng nói của một trong ba người tự xưng là người của tiêu gia bên trong đầy vẻ cười nhạo Đại ca sai rồi Hai thì hai thật Có điều bằng vào chúng thì chưa được gọi là vượt đâu Giỏi lắm thì chỉ là hai hồn phách mà thôi Một giọng nói khác cũng cười chế xếu theo Nghe thanh âm có lẽ là của tiêu tam Một giọng nói âm trầm vang lên Ta đang nghĩ không biết là ai mà dám ở đây nói rằng nói bậy thì ra là ba con cá lọt lưới các ngươi thật không ngờ rằng ba con cá nho nhỏ hôm nay lại vừa to vừa béo xem ra miễn cứng cũng đủ một bữa đó hắt hắt hắt hắt tiêu nhị cười lạnh nói giữa ban ngày ban mặt mà xuất hiện hồn phách lẽ ra phải bị trời phạt mới đúng người anh em phải đề phòng đó đừng khinh suốt vạn nhất bị xét đánh thì không phải là chuyện đáng cười ư Một giọng nói u ám giống như là là có người làm nhảm lúc ngủ mê vang lên Thế giới rộng lớn chỗ nào không thể để hồn phách chú thân Bi ai chính là những người ngay cả gốc rễ cũng bị dọn sạch Thành cô hồn giá vượt Tư vị phải ăn nhờ ở đậu có dễ chịu không Bọn ta tuy là hồn phách nhưng cũng tự do tự tại Không giống như ai đó À không Những con cá không được tự do nào đó Ngọc vô phách Cho dù bọn lão phu chính là cá lọt lưới thì Ngọc ra các ngươi cũng không phải là người tung lưới, các ngươi đắc ý cái gì. Cho dù một phái chúng ta bị người ta tiêu diệt thì cũng không phải là các ngươi hạ thủ. Đừng có lấy thành tích của người khác ra mà ra vẻ ta đây trước mặt bọn ta. Ngọc vô phách. Ngươi còn muốn giữ mặt mũi không? Mấy người càng nói càng găng, vừa thấy mắt đã định đồng thủ. Người của Ngọc ra. Thì ra người mới đến là của Ngọc Gia. Đám người nhạc tử phong vốn định bước lên phủ họa. Nhưng nghe thấy mấy chữ này. Tất nhiên là nuốt ngược những lời định nói ra vào bụng. Hai đám người trước mặt. Một bên chính là ba vị cao thủ của tiêu gia. Bên còn lại là người của Ngọc Gia. Bất luận là phía nào thì sáu huyên để mình cũng đều không trêu vào được. Nếu bởi vì nói thêm mấy câu mà mang tới phiền phức cho chủ thượng. Vậy thì sáu huyên để mình cho dù là có cả ngàn cách đầu cũng không đủ chém Tùy tiện nói ra một câu thôi là khẳng định không được chết già Lăng thiên ở trong hốc cây cười khổ một tiếng Người của Đông Phương ra Người của Tiêu ra Người của Ngọc ra không ngờ vào lúc này Ở tại nơi này bất ngờ tụ lại một chỗ Lại thêm nhân vật ở trong bóng tối là mình cơ hồ tất cả thế lực có máu mặt trên thiên tinh đại lục đều tụ tập lại với nhau ở trên một hòn núi nhỏ vô xanh hoang vu như nghĩa địa này có điều có một điểm lăng thiên cho rằng vẫn có lợi cho mình đó chính là ba người của tiêu gia và hai người của ngọc gia hình như có ăn oán với nhau điểm này có lẽ có thể lợi dụng cũng không chừng lăng thiên âm thầm thần công hữu trường nhẹ nhàng phất động trong vô thanh vô tức Đã cạo xuống vỏ cây ở trước mặt thành những vùng gỗ nhỏ li ti Trong nháy mắt Vỏ cây trước mặt đã chỉ còn lại một lớp mỏng tang gần như là trong suốt Trong bóng tối Khóe miệng lăng thiên hơi nhếch lên Đưa ngón tay ra dính một chút nước bọt rồi nhẹ nhàng chọc một cái Một tia ánh sáng chói mắt lập tức xuyên vào Lăng thiên vội vàng nhắm mắt lại Hắn không biết mình đã sống trong bóng tối bao lâu rồi Nhưng lại biết rằng Mình đã sống ít nhất là hai ngày trong hốc cây này. Con mắt hai ngày không thấy ánh sáng, nếu lúc này mà nhìn thẳng vào ánh sáng, e rằng sẽ bị tổn thương không nhìn thấy gì. Cho dù là luyện nội công rất cao thâm, nhưng cũng không luyện lên được tới mắt. Tuy hắn ở trong hốc cây nên không ai có thể phát hiện ra hắn. Nhưng điều lăng thiên phải làm hiện tại là nhìn tất cả những gì ở bên ngoài. Thế sự hay thay đổi. Vạn nhất vào trong sát na mà mắt hắn không nhìn được mà cục thế bên ngoài lại phát sinh biến hóa gì đó Vậy thì nên làm thế nào cho phải Chẳng lẽ lại mở cái hốc này ra ư Lăng thiên nhắm mắt lại một lúc Tiếp theo liền hơi hít mắt lại rồi nhìn về phía ánh sáng Một lúc sau mới khôi phục lại được thị lực bình thường Vé vào cái lỗ nhỏ Ngưng thần nhìn ra phía ngoài Bên ngoài vang lên tiếng quát mắng liên hồi đã có hai người đồng thủ rồi. Lăng thiên vừa nhìn ra. Đập vào mắt hắn chính là một hán tử trung niên áo đen thân hình gầy yếu. Sắc mặt trắng bệt tàn tạ Hai hốc mắt sâu hoắc. Rất sống một cương thi vừa nhảy ra từ trong mộ phần. Vô luận là thân thể làm ra động tác gì. Trên mặt đều không có nửa điều biểu cảm. điều khiến lăng thiên cảm thấy hứng thú nhất là khinh công thân pháp của hắn xương cốt toàn thân tựa hồ như có thể tùy ý vặn vẹo thân hình bay lượn ngang dọc trong không trung mà không hề có tiếng tay áo xé gió dưới bóng cây chập chờn cứ thế bồng bềnh như một u linh hữu hình vô chất cho dù hiện tại ánh nắng chói trang trời quang mây đắng. nhưng người nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không nhìn được mà run rẩy đối điện hắn Một thân ảnh mặt khô gầy mặc áo xanh đang lăng phong phiêu răng viêm chặt lên đất giống như bàn thạch Hai tay vung ra trưởng ảnh ngập trời Tiếng gào rít sắc bén ngang dọc đan sen vang lên Một bước cũng không nhường ngăn cản thế công tới tấp của đối phương Vừa hay tương phản với nội lực cực kỳ âm nhu của người áo đen trưởng lực cường hoành của hai người đan sen với nhau Nhưng lại trung hòa một cách rất kỳ quái Không ngờ lại không hề phát ra thanh âm trưởng lực chạm nhau nào. Giống như là một màn kịch câm không có tiếng động. Nhưng tình hình bên trong lại cực kỳ hung hiểm. Chỉ hơi sơ hở là phân rõ sinh tử. Mắt của Lăng Thiên nhìn ra xung quanh. Sáu người đang đứng ở một bên xem trận đấu chắc chắn chính là sáu vị nhân huyên của Đông Phương Thế Gia. Võ công của sáu người này không không phải là rất cao. Nhưng trong lời nói là biểu hiện ra sự nghĩa khí Lăng thiên rất hân thưởng và cũng rất hâm mộ điều này Từ trước tới nay Lăng thiên luôn biết rằng Cách mà mình lựa chọn chính là một con đường cô độc Giống như là võ đạo chi lộ của thiên lý vậy Con đường trí tôn này cũng cô độc vô cùng Đạo của hai người tuy khác biệt Nhưng lại cùng đường Cho dù mình có bọn lăng kiếm Lăng trì Cho dù mình thật lòng coi bọn họ là huyên đệ của mình Cho dù mình có biểu lộ rõ ràng hơn đi chăng nữa Nhưng bọn lăng kiếm vẫn tuyệt đối không dám coi mình là đại ca Huyên trưởng của họ Mà chỉ coi mình là chủ nhân, là chủ công mà bọn họ thuần phục Chương 410 Nữ tử áo lam cho dù đây chỉ là tình huyên đệ rất bình thường Nhưng lại trở thành chân tình mà loại người như lăng thiên hâm mộ nhất và cũng khó có được nhất Dù mạnh như thiên lý cũng vô cùng coi trọng tình bằng hữu Hắn có thể vì diệp khinh trần mà không thèm hỏi lý do Giết chết trưởng lão thủ tịch của thế gia ngàn năm ngay Tuy là có thực lực nhưng cũng không hẳn không phải là biểu hiện coi trọng tình bằng hữu Dạng tình cảm này lăng thiên cũng có Nếu không Ngày đó khi thiên lý tập kích Nếu như quả thật có lăng thần Lăng kiếm Ngũ tiểu và thêm bản thân lăng thiên Chỉ cần chịu hy sinh, cho dù không thể thủ thắng. Nhưng thiên lý nếu muốn xếp hắn dễ dàng thì còn khó hơn lên trời. Nhưng lăng thiên lại thả mạo hiểm mạng sống của chính mình. Cho nên mới tạo thành nguy cơ như ngày hôm nay. Nguyên nhân trong đó không thể nào nói ra với người ngoài. Đứng đối diện ở xa xa có một người. Diện mục rất sống với nhân vật sống như Cương Thi đang chiến đấu. Chắc là hai huyên đệ. Mà từ phía mình chỉ có thể nhìn thấy mặt bên và bóng lưng của hai người kia, chắc chính là hai người còn lại của tiêu gia. Trong trận một tiếng búp búp khe khẽ vang lên, hai người đang đánh nhau đồng thời bay nhào ra. Nhân vật giống như cương thi lui ra xa ba trượng. Thân hình lắc lư một cái. Khuôn mặt trắng bệnh thoáng trở nên đỏ hồng rồi nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng. Còn người áo xanh đối thủ của hắn thì siêu siêu vẻo vẻo lùi ra ngoài ba trượng. Thân hình lắc lư kịch liệt. Khóe miệng lộ ra một chút máu. Ngươi thua rồi, mộng phá thiên. Ngọc vô phách giống như cương thi đó mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Mười năm trước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay sau mười năm, ngươi vẫn không được may mắn gì hơn. Võ công thực lực là không có may mắn. Đúng, ta thua, vậy thì sao chứ? Mộng phá thiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức dễ coi hơn nhiều. Mười năm trước, mộng mố chỉ đơn độc một mình, nhưng hôm nay ba huyên đệ chúng ta đều đã tế tụ. Trong mắt của hắn bắn ra thần quang sắc bén. Lấy ba đối hay, huyên đệ hồn phách của Ngọc ra các ngươi vị tất đã là đối thủ của ba huyên đệ chúng ta. Ngọc vô hồn trước sau chưa lên tiếng hờ hững nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn đấu đi đấu lại với chúng ta. Đã phân gió thắng bại rồi thì bỏ đi. Nếu thực sự muốn giải quyết an oán thì đợi sau khi giải quyết được tên tiểu tặc lăng thiên đó rồi chúng ta hẹn ở một nơi nào đó. Thỏa thích đấu một trận là được. Hiện tại tiêu hao đại lượng chiến lực không phải là điều khôn ngoan đâu. Nói xong liền hung hăng nhìn vào hai người vừa tách ra. Rõ ràng là cực kỳ bất mãn đối với sự dễ bị kích động của bọn họ. Không sai. Đợi giải quyết lăng thiên rồi chúng ta sẽ giải quyết an oán đã tích tụ 10 năm nay. Một người áo xanh quanh lưng về phía Lăng Thiên nói, giọng nói lạnh như băng không có chút cảm tình. Không biết vì sao, Lăng Thiên sau khi nghe thấy câu này, nhìn bóng lưng của người áo xanh đó, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Người này mình nhất định đã gặp ở đâu đó, nhưng suốt cuộc là gặp lúc nào ở đâu. Cao thủ như vậy, mình chỉ cần nhìn thấy một lần tin rằng sẽ không bao giờ quên. Nhưng lúc này, Lăng Thiên lại có chút mê hoặc. Đột nhiên trong đầu lói linh quang. Lăng Thiên nhớ tới khi vị Hắc Y nhân thần bí mạc chắc lúc mình 5 tuổi đã theo Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên. Thì ra là ngươi. Lúc đó hộ tống Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên còn dùng thân phận hạ nhân của Tiêu gia để che giấu mình. Nhưng hôm nay không ngờ lại tự xưng là Tiêu đại trong đây chắc có điều gì đó kỳ quặc. Vào lúc này Trong lòng Lăng Thiên dâng lên một cỗ xúc động dị dạng hắn không thể lập tức hiện thân Bắt tất cả mấy người này lại Hỏi rõ ràng những nghi vấn trong lòng mình Nhưng suy đi tính lại có hai lý do đã ngăn cản ý nghĩ dụ người này của Lăng Thiên Thứ nhất cho dù mình đi ra Mặc dù có thể chiến thắng nhưng lại không nắm chắc có thể chế phục toàn bộ những người này Thậm chí còn có thể rơi vào sự vây công của bọn chúng Ít nhất thì cũng sẽ vì thế mà bại lộ hành tung của mình Nếu dẫn thiên lý tới E rằng mình thực sự là chịu không nổi Thứ hai chính là lăng thiên nhạy cảm phát hiện ra rằng Hiện trường ngoại trừ những người này ra tựa hồ như Còn có một vị cao thủ có đẳng cấp rất cao đang ẩn thân trong bóng tối Thần niệm của lăng thiên dò xét một lượt Cảm thấy công pháp của người trong bóng tối rất vừa bí Không biết hắn ẩn tàng như thế nào Nhưng khí tức toàn thân thu liếm lại thành một thể Không lộ ra ngoài một chút nào Thậm chỉ tố công pháp này Lăng thiên cảm thấy phi thường quen thuộc Một cảm giác thân thiết không tên Một khắc trước Lăng thiên cơ hồ còn cho rằng là lăng thần tới tìm mình Nhưng sau khi phân tích tử tế Võ công của người này e rằng còn mạnh hơn lăng thần một bậc Dù là kém hơn mình nhưng không là bao nhiêu Không ngờ vào thời khắc vi diệu này lại xuất hiện một cao thủ hoành không xuất thí. Nhân vật như thế này là địch hay là bạn? Những người này làm thế nào mà tìm tới được đây? Bên trong có duyên cơ gì? Có phải là kế sách của thiên lý hay không? Nhưng vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu lăng thiên. Chắc rằng huyên để các ngươi cũng là người thông minh. Đã như vậy, mọi người một lời đã định. Huyên để chúng ta bái biệt tại đây, núi cao sông dài, sau này gặp lại. Mộng tuyệt trần, một khi chuyện này giải quyết xong, Huyên để chúng ta tùy thời cung nghênh đại giá của ba người các ngươi. Ngọc vô hồn, ngọc vô phách cười lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Sơn hàn lộ trọng, hai vị hãy cố mà bảo trọng. Mong rằng sẽ gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành. Chớ đừng để bị tổn hại đến thân thể. Mộng phá thiên vờ vĩnh nói, không quên châm trích huyên để họ ngọc thêm một câu. Ngọc vô hồn đi đằng sau rừng bước lại. Quay đầu nhìn. Trong mắt lói lên một đảo lánh điện. Một tia hung quang. Tiếp theo liền nhanh chóng triển khai thân pháp. Thoát ly sơn lơ huyên để của mình biết mất trong rừng rậm. Nhìn hai huyên để của mình, mộng tuyệt trần nhỏ giọng phân phó. Huyên để hồn phách của Ngọc ra võ công siêu quần. Chỉ dưới trưởng lão Ngọc Siêu Quần của Ngọc Gia. Trước giờ luôn là thiếp thân thị vệ của Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu. Là một trong những áp chủ bài thần bí nhất của Ngọc Gia. Ngay cả nhân vật trong Ngọc Gia biết tới sự tồn tại của hai người này cũng không nhiều. Từ sau trận chiến 10 năm trước cho tới giờ chưa từng hiện thân trong giang hồ. Lần này không ngờ lại tự thân xuất động, hai người dắt tay nhau cùng tới. Từ đó có thể thấy Ngọc Mấu Lâu đã quyết định chủ ý phải tuyệt sát lăng thiên rồi Mà mấy vị trưởng lão cao thủ còn lại vẫn ở thừa thiên Nội bộ Ngọc Gia hiện tại chính là lúc chống sống đối với phía chúng ta mà nói Đây có thể là một cơ hội tuyệt hảo Chuyện này phải lập tức thông chi cho gia tộc Xem xem trong đó liệu có chỗ có thể lợi dụng được hay không Ngoài ra đợi chuyện ở đây xong rồi tất phải tù họp những người đã xuất đồng lần này Lăng thiên tất nhiên sẽ không để bọn họ sống trở về đâu nhưng hai tên ngọc vô hồn ngọc vô phách này đã lâu không xuất thế nhất định phải lưu chúng lại không cho chúng trở về với khinh công xuất ruộng nhập thần của chúng chắc chắn sẽ trở thành hai sự phiền phước đáng ghét nhất hai người còn lại gật gật đầu mộng tuyệt trần nhìn sáu người bọn nhạc tử phong ở đằng sau nói nhỏ Hiện tại gia tộc đang bí mật liên hệ qua lại với Đông Phương Thế Gia có ý kết minh. Mấy người này tạm thời lưu lại để họ truyền lời cũng là chuyện tốt. Nói sao thì chúng ta cũng phải nể mặt mũi của Đông Phương Thế Gia. Trước tiên cho một họ nhận một phần tình đi. Sau này có lẽ sẽ có chỗ dùng. Đại ca cao hiến. Hai người còn lại đồng thời cười hắc hắc tiếp theo thấy bọn họ gọi sáu người nhạc tử phong rồi lần lượt bỏ đi. Trong chốc lát xung quanh là một mảng yên tĩnh, Lăng Thiên không để ý đến sự ly khai của những người này. Điều thực sự khiến hắn phải chú ý chính là vì cao thủ thần bí đó cho tới hiện tại chưa bỏ đi mà vẫn nhẫn nại tiềm phục trong bóng tối. Không hề có bất kỳ dấu hiệu đáng nói nào, mà giống như là không hề có người mai phục vậy. Nhưng Lăng Thiên lại biết rằng chắc chắn là có một cao thủ thần bí đang ẩn phục. mà cao thủ thần bí này rất có lòng nhẫn nại, hắn thậm chí có thể đã biết được sự tồn tại của Lăng Thiên, nhưng Thủy Trung vẫn bất động. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, vậy thì chúng ta thi nhẫn nại nhé. Lăng Thiên từ tiền thế tới đây, giỏi nhất là tiềm tung ly tích, chờ đợi thời cơ, tự tin rằng sớm đã luyện thành tính nhẫn nại mà không ai sánh bằng. Lâu sau, mặt trời đã dần dần ngã về tây. Sườn núi này vẫn không có nửa điểm đồng tính. Chỉ có mấy con sóc ngẫu nhiên nhảy ra. Tinh quái nhảy nhót một lúc rồi đuổi theo nhau tới nơi khác. Ngoài trừ cái này ra thì chính là gió thổi vu vút, con trùng vo ve, còn đâu thì không có thanh âm nào khác. Thực sự là không có nửa điểm dấu vết của con người. Cuối cùng, một tiếng gió the khẽ vang lên, một bóng người hiểu điệu đột nhiên xuất hiện trên cỏ. Quần áo màu lam nhạc trên mặt cũng che vải màu lam nhạt, chỉ lộ ra hai đôi mắt sáng như sao. Thần tình trong mắt thanh thanh đảm đảm, tựa hồ như vạn vật trong thế giới đều không để ở trong mắt, trong lòng. Theo sự xuất hiện của bóng người màu lam này, bãi cỏ bình phàm ở giữa núi tựa hồ như mang đầy cảm giác như mộng ảo. Vào giây phút mà nữ tử áo lam này vừa hiện thân, Lăng Thiên đã nhận ra. Đây chính là nữ tử ở khoảng rừng ngày đó. Võ công thần bí mạc chắc Lăng thiên có thể xác định trước đây mình chưa từng gặp mặt nữ tử này Nhưng không biết vì sao Lăng thiên trong lòng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân mình cũng cảm thấy rất hoang đường Quá quen thuộc Đây là một loại cảm giác quen thuộc tới từ trong linh hồn Nàng ta là ai vậy? Lăng thiên chăm chú nhìn vào nữ tử áo lam này Đột nhiên có một cảm giác thiết thực ở trong lòng tựa hồ như sự cô độc đã lâu thoáng chốc biến mất hết. Loại cảm giác này thực sự là rất kỳ diệu, khó tả khó hiểu. Nữ tử áo lam lặng lẽ bước hai bước trên mặt cỏ. Đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm: Nói về lòng nhẫn nại, ta quả nhiên không bằng ngươi. Chỉ có điều ở chỗ đó ngươi không không thấy khó chịu ạ. Nơi đây không có tuyệt thế cao thủ đó truy sát ngươi. Chỉ có một nữ tử yếu đuối như ta mà ngươi cũng không dám ra mặt sao. Lăng thiên trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Ngươi là nữ tử yếu đuối, vậy thì một nửa lớn trong thiên hạ đều xấu hổ mà tự tử rồi. Ta không tin ngươi thực sự phát hiện ra nơi ẩm thân của ta. Chẳng qua chỉ là một câu nói hòng lừa gạt người ta mà thôi. Lăng thiên ta nếu để ngươi dùng một hai câu mà bị đánh lừa phải chui ra, vậy thì ta còn là lăng thiên ư Nói xong câu đó, nữ tử áo lam lắc tai nghe ngóng một hồi, thấy Thủy Trung vẫn không có nửa điểm đồng tính, liền lẩm bẩm tiếp. Ai, ngươi sao lại không bằng lòng xuất hiện chứ? Ngươi muốn ở trong đó cho tới khi nào? Chẳng lẽ muốn ta phải động thủ mấy ngươi ra ư?